Hứa chủ tịch xé chiều hôm nay sẽ ra mặt ước chừng Đàm Hoàng Tôn Tần Trạch cùng Mạnh Huy, nhắc nhở bọn hắn bán tháo trong tay cổ phần, chờ hai người bọn họ hoàn thành rồi trận, chúng ta liền đem trực tiếp đối cự Lãng Khoa kỹ phát động trả thù. Vệ Đông Tin nhắn lại lần nữa phát tới, bước đầu tiên. Liên Từ Vung Thăng bắt đầu tốt, các chiến tiểu đội đến lúc đó biết nghe theo Lục Đồng sự ngươi điều khiển. Được. Lục Luyện Tiêu về một đoạn tin tức. Ước chừng Đàm Tần Trạch cùng Mạnh Huy, chỉ có thể hứa tinh ra mặt. Hắn Lục Luyện Tiêu một cái Hỗn Nguyên Tông chân truyền còn chưa đủ tư cách, biết được hứa tinh đáng người động tĩnh về sau, Lục Luyện Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì.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 Cố Tiểu Linh lập tức hít một hơi lãnh khí. Khó trách Lục lão bản không đem Cự Lãng khoa ký để vào mắt. Trên internet lại không phải Cự Lãng khoa ký một nhà độc đại. Có cái này 100 triệu nện xuống đến, đừng nói Cự Lãng khoa ký, coi như xa giao, tin tức truyền thông nghiệp chân chính cự đầu, đang vân mạng lưới khoa ký tập đoàn cũng đừng hòng ngăn cản đến hắn tiếng ca truyền khắp thiên hạ. Lục lão bản đại khí. Lý Trường Minh nói liên tục. Liền, Lục luyện tiêu cùng Lý Trường Minh kết thúc trò chuyện. Giao lưu kết thúc, Lý Trường Minh ngay lập tức tìm tới Vạn Hoa truyền thông Lưu Minh. Lưu Minh không dám thất lễ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 Liên đối lấy Cự Lãng khoa ký cổ phiếu đều có chỗ trượt. Chủ tịch Vong Phi càng là ngay lập tức liên lạc Tần Trạch cùng Mạnh Uy. Hai người này cũng không có thay Hỗn Nguyên Tông che giấu ý tứ, rất mau đem Hỗn Nguyên Tông muốn nhằm vào Cự Lãng khoa ký cáo tri Vong Phi. Lập tức, vị này chủ tịch ngậm. Hỗn Nguyên Tông, như thế một nhà cổ láo võ đạo thế lực, muốn đối phó bọn hắn một cái nho nhỏ Cự Lãng khoa ký. Gần như đồng thời, Lục Luyện Tiêu mang theo Hỗn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội, xuất hiện tại Vong Thăng ở lại bên ngoài biệt thự. Chương 121, chỗ giữa. Vong Thăng biệt thự. Bởi vì thời gian vẫn ở tại cho tối.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 Lục luyện tiêu mang theo nhiều như vậy người thẳng đến cự lãng khoa ký tổng bộ một màn đã đem hắn hữu sợ, trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có một loại dự cảm bất tưởng. Hán, bày ra đại sự, Đồng dạng nên đón mà đến ông phi cũng giống như căn bản không thấy được bị huấn nguyên tông võ sư cầm lấy nhi tử đồng dạng, nợ nụ cười cùng cầm đầu đám người chào hỏi. Hứa tiên sinh, vệ tiên sinh, đào tiên sinh, vu hội trưởng, chư vị có việc làm gì tự mình đến đây, chỉ cần để người thông báo một tiếng, ta liền biết tự thân tới cửa bái phỏng lắng nghe chỉ điểm. Vu liệt không có trả lời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 dưới mắt lại bởi vì ông thiếu cùng cự lãng khoa kỹ chấn ép liền tại trên mạng truyền bá ra đều không thể làm được. Vương Phi ha hốc mồm, hắn muốn phản bác nhưng lại không thể không thừa nhận, Lục luyện tiêu nói đều là thật. các ngươi cự lãng khoa kỹ khi nhục ta không sao nhưng lại không thể khi dễ ta tông môn, ta lần lượt nội bộ nhưng bây giờ đã là không thể nhịn được nữa, ta Lục luyện tiêu cũng không phải bùn nặn. nói đến đây, Lục luyện tiêu một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng lớn tiếng nói, đã ông thăng vận dụng cự lãng khoa kỹ lực lượng chấn ép ta, trực tiếp đem ta phong sát, căn cứ ngang nhau trả thù nguyên tắc, ta cũng có thể mượn nhờ hôn nguyên tông lực lượng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 mà cự lãng khoa kỹ rất nhiều cao tầng, cùng vẫn bị bắt tuông thăng, thân hình càng là nhịn không được run lẩy bẩy. Ta nhận thua. Trung Vi mắt thấy Đào Nhiên cùng một người khác vẫn đối với hắn không ngừng bay giết, vội vàng hô to, ta nhận thua. Chúng ta chân võ môn tuyệt đối không có cùng Hỗn Nguyên Tông khai chiến ý tứ. Ta nhận thua, còn xin Hỗn Nguyên Tông chư vị cho ta một con đường sống. Sau đó thân hình thời gian lập lòe đúng là trực tiếp khí binh khí trong tay. Đào Tiên sinh thủ hạ lưu tình, Đinh Liệt cũng là hợp thời gọi một tiếng. Hỗn Nguyên Tông nếu là thật cùng chân võ môn khai chiến, không biết sẽ cho Thiên Hải thị mang đến cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ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 thậm chí cả toàn bộ tầng quản lý đều thua thiệt mất cả trí lẫn trải, táng gia bại sản. cái tin tức này ta cũng nhìn thấy, cự lãng khoa ký đúng là đóng cửa. Lý Đình Đình nói, còn đệ thấp một chút thanh âm, các ngươi hẳn phải biết, ta tại lưu ý vương thăng người này động tĩnh, dự phòng hắn đối với chúng ta tiến hành trả thù. về sau ta phát hiện, vương gia táng gia bại sản về sau, vương thăng tựa hồ là bởi vì chịu không được từ đỉnh tiêm phú nhị đại lưu lạc là người bình thường cái này một cái cực lớn sinh hoạt trinh lệnh, nghĩ chuẩn tự sát. tự sát rồi, trương tiểu huyền hoàng sợ nói.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 Bất quá cường hóa đến thập ngũ giai chuẩn âm hiển nhiên không đủ để để hắn lại diễn sinh ra mới thần dị. Ngược lại là âm vực cường hóa đến cấp 10 bốn lúc, lục luyện tiêu đối sóng siêu âm, hạ âm sóng sử dụng trở nên càng thêm thuận buồn xuôi gió. Không chỉ có thể thông qua loại này sóng âm thăm dò phương viên mấy chục mét nội động tĩnh cũng trong đầu hình thành hình tượng, cựu Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm đối tinh thần quấy nhiều hiệu quả cũng là tăng trưởng một bậc lớn. Nhất là tại một tuần trước, hắn rốt cục đem môn kiếm thuật này tu luyện tới lại thành, lại cùng niệm Thanh Ti sư tỷ lúc giao thủ lại có thể qué dày nàng thần kinh đại não tín hiệu vận chuyển khiến cho sinh ra cho váng.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 Lục luyện tiêu dưới chân bộ pháp một trận biến ảo, phản phất sớm dự liệu được Nhiệm Thanh Ti tiếp xuống né tránh quy tích, mũi kiếm đâm thẳng. Trong lúc vội vàng, Nhiệm Thanh Ti hiện nhiên không kịp lại biến đổi thân hình, đành phải vội vàng giơ kiếm đỡ đỡ. Phanh! Giọi về biến hóa phân quang hóa ảnh kiếm bị ép cùng xuyên thấu tính kinh người Cửu Tiêu Lôi đỉnh đãng ma kiếm ba chạm, xuyên qua tính lực lượng để nàng cơ hồ cầm không được kiếm trong tay, làm nàng không tự chủ được bên cạnh lùi lại mấy bước. Mấu chốt là song kiếm vênh minh hình thành lôi đỉnh chấn động, càng làm cho người đại náo chao váng, mất đi cân bằng Nhiệm Thanh Ti trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Nhiệm sư tỷ,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 Tuyệt không thể để Phương sư mội có bất kỳ sơ thất nào. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chuyển hướng đồng dạng tới Nhiễm Thanh Ti, "Nhiễm sư mội, tại Phương sư mội tùy tùng đến trước, làm phiền ngươi đi trước chiếu cố một chút nàng như thế nào?" Nhiễm Thanh Ti liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu, "Đi thôi, thực lực của ta ngươi còn không tin được à? Đệ tử trọng với ta mà nói không tính là gì, Phương sư mội cũng là chúng ta Thái Nguyên Phong một phần tử." Lục Luyện Tiêu cười nói. Nhiễm Thanh Ti nhẹ gật đầu, liền cấp tốc hướng nội viện đi đến. Nam tử âm vội vàng đi theo. Lục Luyện Tiêu mà nói Tưởng Phong Vân tất nhiên là nghe vào trong tai.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 Toàn bộ phòng ốc tựa hồ cũng bị một cỗ kinh khủng cự lực chấn động đến một trận lay động, vài chỗ càng là có cho bụi gì rào rơi xuống. Mượn nhờ cỗ này đánh giết chi thế, nam tử ngang nhiên ra quyền, khí huyết xuyên qua cánh tay, khiến cho quyền tình cùng không khí va chạm phát ra một trận buồn bực chìm tiếng vang, phảng phất hư không bị đánh nổ. Lại thêm bản thân hắn loại kia biết rõ hẳn phải chết, tuyệt mệnh phản kích tham liệt, một vị hoán huyết cảnh cường giả cường đại tại thời khắc này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ừ, vị này hoán huyết cảnh xuất thủ sát a, lục luyện tiêu nhạy cảm cảm giác được cái gì? Hắn lực lượng một phát, có điểm gì là lạ?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 ta cùng đi với ngươi ba vạn điểm công hiến ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy điểm công hiến nhiễm sư tỷ có cái gì muốn hối nói đồ vật không ngại cùng ta nói một chút ta thay ngươi hồi nói cũng cảm tạ nhiễm sư tỷ hơn một năm này chiều cố không được ta không thể nhận ngươi đồ vật nhiễm thanh tỷ kiên quyết lắc đầu lục luyện tiêu thấy thế cũng không bắt buộc hắn cũng là lễ phép tính ý tứ ý tứ một chút điểm công hiến chính hắn cũng khiêm khuyết vô cùng một nhóm ba người rất nhanh ra viện tử ngoài viện thượng phong vân đám người vẫn đang chờ đợi phương tiêu tiêu nếu như không có sông qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng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 Hắn xác thực không bằng, nhưng U Minh thú ra dày thịt béo, Kiều Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm chấn kình vội vặn khất chế, lại U Minh thú tốc độ không tính rất nhanh, hắn đang phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp dùng cho né tránh cũng dư xài. Một phen cần nhắc, rất nhanh, Lục Luyện Tiêu cho ra một cái để chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn kết luận. Nếu như đệ thất trọng khảo hạch là giống như vậy U Minh thú, ta hẳn là quá quan, không chỉ đệ thất trọng, đệ bắt trọng, trong lòng đất động quật truy sát một vị ngưng cương tiểu thành tử tửu. Long đất động quật là từ đào đất trùng đào móc, con đường phức tạp, lại một vùng tăm tối.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 Tưởng Phong Vân chờ người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám bác nịch Nhiễm Hải cầm ý tứ, cùng một chút cái khác bị lưu lại chân truyền đệ tử, nhau nhau trở về. Trên thực tế trừ Lục Luyện Tiêu bên ngoài, Hứa Thế An cũng đem Hứa Thần Màng tại bên người. Nhìn thấy đi theo Nhiễm Hải cầm mà đến Lục Luyện Tiêu, thần sắc kinh ngạc sau khi, cũng là cười cười. Ngược lại là Thạch Thiên địa, đối với Lục Luyện Tiêu vị này gần với thượng quan kiếm tâm tiểu bả người thứ hai ánh mắt hơi khác thường, đột nhiên nói, Nhiễm Phong chủ đối cái này vị đệ tử ngược lại thật sự là là mười phần coi trọng, bất quá cái kia ngưng ngưng cảnh tử tù giấu tại chỗ tối, đến lúc đó hay là đến cẩn thận một chút. Hắn nói một tôn ngưng cương tiểu thành tử tụ còn không tổn thương được hắn, cho nên ta dẫn hắn đi thấy chút việc đời, tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhiễm Hải cầm thản như nói, một tôn ngưng cương cảnh tiểu thành tử tụ không gây thương tổn được hắn. Thạch Thiên Diệu nghe, khoe miệng giật một cái, vị này lục luyện tiêu lục chân truyền sẽ không phải cho là mình có thể giống thượng quan kiếm tâm như vậy, có được trực tiếp xông qua hồn nguyên trận thất trọng cùng bắt trọng năng lực à? Nói đến đây, hắn dừng một chút, à, ta quên, hắn giống như ngay cả hồn nguyên trận đệ lục trọng đều còn không có vượt qua, lục luyện tiêu có hay không sông qua hồn nguyên trận đệ lục trọng năng lực chúng ta rõ ràng.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 người trẻ tuổi, chính là chịu không nổi kích, thích nói mạnh miệng. Thạch Thiên địa thì là không cho nhiễm hải cầm trách cứ cơ hội, lập tức cười to một tiếng, ha ha, ngươi muốn chém giết vị này Ngưng Cương Tử Tu. Ngươi nếu thật có thể giết đến hắn, ta sẽ hướng tông chủ gián luôn, tính ngươi trực tiếp sống qua hôn nguyên trận bắt trọng, ngoài ra, cá nhân ta thay ngươi bổ sung giá trị 10 vạn điểm cống hiến tu hành tài nguyên. Ngay sau đó hắn lại lập tức nói, nếu là ngươi không làm gì được vị Tiêu Ngưng Cương Tử Tu, để các ngươi phong chủ cho đệ tử ta thượng quan kiếm tâm dạng giải 1 tháng tiên tiên luyện khí thuật là được, như thế nào? Chương 136, tìm kiếm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 tư giác tư giác lúc này phía trước chuyển đến một trận dị tượng chỉ thấy ba đầu cùng loại với tầm trường dài mười mấy mét đường kính hơn hai mét sinh vật chậm rãi tại phía trước ngọn ngậy. nhìn kỹ liền sẽ phát hiện loại sinh vật này phía trước sinh trưởng đại lượng sắc bén lên răng những này răng dễ như trở bàn tay liền có thể đem nhang thạch bùn đất rào thành phân vụn đao đất trùng lục luyện tiêu nói đây là chúng ta huân nguyên tông bảo bối nhiễm hải cầm cười nói chúng ta huân nguyên tông tìm không minh thạch toàn dựa vào chúng nó nói nàng lại thở dài nói đáng tiếc không minh khoáng thạch khoáng mạch còn xen lẫn lấy đại lượng u minh thú Những này U Minh thú giết không ngừng, giết, không ngừng tập kích quấy rối đào đất trùng, khiến cho đào đất trùng bầy tộc một mực vô pháp lớn mạnh. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. U Minh trong hầm mò nghe nói thời khắc đóng giữ lấy gần trăm vị chấp sự cùng ba vị trưởng lão. Gần đây trăm chấp sự bên trong, ngưng cương cấp cao cấp chấp sự trưởng hơn 40 vị. Cái này liền tương đương với hơn 40 tôn ngưng cương cảnh cường giả. Hỗn Nguyên Tông ba thành lực lượng đều bỏ ở nơi này, bởi vậy có thể thấy được Hỗn Nguyên Tông đối cái này đường hầm coi trọng. Về phần tại sao không còn thêm phái nhân thủ, Tiến Nghiệm rất mấu chốt. Không minh thạch gì nó chân quý. Vạn nhất có người trộm lấy không minh thạch hướng Lăng Vân Sơn mạch nội vừa trốn, ai có thể làm gì được bọn hắn? Loại sự tình này phát sinh qua không chỉ một lần hai lần. Một đoàn người xuống Quảng mỏ ở bên trong cực kỳ phức tạp hoàn cảnh con đường tiền hành một lát, rất nhanh chạy hướng chủ đường hầm mỏ đi tới khác một vùng không gian. Nơi này, sớm tiến vào Quảng mỏ Trình Ngự Kiếm đã đợi chờ đã lâu. Tại bên cạnh hắn, còn có ba đầu hình thái không đồng nhất hung thú. "Đã tìm được chưa?" Hứa Thế An nói. Lôi trưởng lão cùng thượng quan kiếm tâm còn ở bên trong tẩm, bất quá số 12 khu ngọ có diện tích không nhỏ. Muốn đem khu mộ Quảng cậy một lần cũng không phải là chuyện dễ dàng." Trí Ngự Kiếm nói, "Hoặc là điều mấy chi đội ngũ tới. Chúng ta trước tìm xem nhìn, ngày mai nếu như còn không có đem cái kia tử tù bắt tới, liền điều người đến tiến hành thẩm thức lục soát." Hứa Thế An nói, phất phất tay. Trí Ngự Kiếm nhìn xem phía sau hắn mấy người, có chút im lặng. Vì một cái ngưng cương tiểu thành, xuất động hai vị tông chủ, ba vị phong chủ, hai vị trưởng lão, bảy đại thần cảnh. Cái này ngưng cương tử tù, có phải là hẳn là cảm thấy vinh hạnh? Có náo nhiệt nhìn, nhìn, ta cũng vào xem." Trương Nguyên cười nói,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 Mỗi một lần lục luyện tiêu chân đạp đất mặt lúc, đều sẽ có một loại mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy mỗi giây mấy ngàn mét tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không cần dụng cụ điện tử. Lục luyện tiêu bản nhân cũng có thể nhìn đến loại ba động này. Chuẩn âm tăng lên tới thập ngũ giai mặc dù không có mang đến biến hóa khác, lại làm cho hắn đối sóng âm trường không càng thêm tinh xảo. Bởi vì đất đá môi giới tốt đẹp truyền bá tính cùng với chậm chậm tiêu tán tốc độ, những này gợn sóng thường thường có thể khuyết tán đến phương viên ngoài ngàn mét, đây là trong không khí không thể so sánh. Nói một cách khác, hắn chính thông qua loại phương thức này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 Lập tức, nhiễm Hải cầm, Thạch Thiên Địa, Trương Nguyên, Hứa thê An đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Chương 137, đánh giết. Bên này, Lục luyện tiêu điều chỉnh một cái phương hướng, cầm kiếm, đi tới cái kia tử tù hận thân địa điểm. Một chỗ bởi vì từ bỏ thời gian quá lâu cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể mảnh đá chồng. Không thể không nói, cái này tử tù cũng là nguyên nhân. Đem người chôn dưới đất, tại dưới tác dụng của trọng lực, thân thể sẽ khuyết trương, co vào, lại khuyết trương, lòng vòng như vậy, vùng đất sẽ theo hô hấp bổ sung nguyên bản khe hở, áp súc hành cách hô hấp cơ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 đến lúc đó hắn liền thua Thượng quan kiếm tâm vững vàng thứ nhất cũng phải cùng bọn hắn huyền nguyên phong bỏ lỡ cơ hội vừa nghĩ đến đây hắn giả vờ như nghi vấn hỏi một tiếng cái kia tử tù sẽ không phải liền trốn ở chỗ này a đây rõ ràng chính là mò bích không có người nào vì đào mốc vết tích cái này âm thanh nghi vấn không thể nghi ngờ là nói cho hận thân đống đá vụn bên trong ngưng cương tử tù nghe hứa thề an sắc mặt biến hóa chính muốn nói gì có thể lục luyện tiêu lại không chút do dự xuất kiếm căn cứ chính mình đối yếu đốt nhịp tim phán đoán dưới chân hắn phát lực thân hình đánh giết kiếm trong tay thiểm điện đâm ra Ngũ kiếm gào thét, cùng không khí ma sát phát ra tiếng xé gió tựa như sấm rền, để tất cả nghe được người đều cảm thấy không thoải mái. Cơ hồ tại lục luyện tiêu xuất kiếm đồng thời, hắn cảm giác được đống đá vụn tiếng tim đập trở nên mãnh liệt. Bành, sau một khắc, cự lực bừng bừng phân chấn, đá vụn bay tán loạn. Đáng tiếc, Trễ. cứ việc thấy không rõ, có thể lục luyện tiêu căn cứ tim của hắn đập tinh chuẩn tập trung vào vị trí của hắn, xen lẫn trầm đục mũi kiếm đâm rách hác ám, tung bay bắn đến đá vụn căn bản ảnh hưởng không được lục luyện tiêu xuất kiếm uy tích. Không cần nhìn, không cần nhắm chuẩn.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 Dù là thân là phong chủ hắn, hàng năm có khả năng có cống hiến thu nhập cũng mới 5 6 vạn thôi, trừ bỏ chi tiêu có thể nhiều nhất liền tích chữ 3 4 vạn. 20 vạn. Tương đương với hắn tồn nhiều năm tích xúc. Trong lúc nhất thời Thạch Thiên Địa cảm giác lòng đang gì máu. Sớm biết liền chớ nói nhảm nhiều như vậy. Thạch Thiên Địa hối hận không thôi. Bạch bạch để cho mình đệ tử thượng quan kiếm tâm trong 2 tháng này mất đi tiểu bảng đệ nhất nhân xếp hạng, còn hao tổn điểm cống hiến 20 vạn. Miệng tiện. Nghiễm Hải cầm nghe được thân là tông chủ Hứa Thế An làm ra quyết định, cũng không tốt bằng lịch, chỉ là nhìn Thạch Thiên Địa một chút, lạnh hừ một tiếng. Lục luyện tiêu thông qua loại phương thức này giết cái này, ngưng cương tử tụ, tính xong qua hôn nguyên trận đệ bắt chỏng rồi. Một bên hoàng phủ đương như mày, hắn căn bản không có cùng cái này, ngưng cương tử tụ chính diện giao thủ. Mặc dù hắn một kiếm kia cho thấy đầy đủ kiếm thuật tạo nghệ, vừa lui tiến ở giữa cũng là cấp tốc buôn lôi, có thể loại tiêu chuẩn này nếu muốn nói giết đến một tôn ngưng cương tiểu thành, hắn vẫn còn có chút không tin. Hứa Thề An không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang Nhiễm Hải cầm, Nhiễm Phong chủ cảm thấy thế nào? Tự nhiên là qua. Nhiễm Hải Cẩm còn không do dự nói, Hứa Tông chủ đều chính miệng hứa hẹn, còn muốn đổi ý? Tự nhiên không phải, chỉ là, nếu như coi như hắn qua đệ bắt trọng, sợ là dễ dàng sinh ra tự cao trí tâm, để hắn lầm cho là mình có thể nhẹ nhõm chém giết một tôn Ngưng Cương tiểu thành, tương lai như gặp lại loại địch nhân này lúc sinh lòng khinh thường, sẽ chỉ hại hắn. Lục Luyện Tiêu nhập chúng ta Hôn Nguyên tông thế, nhưng là chỉ có 2 năm, 2 năm có thể từ một cái luyện tạm nhập môn người mới có được sức chiến đấu cỡ này, cái này là bậc nào thiên phú? Mà lại hắn thở nhỏ không có tiếp thụ lấy tốt đẹp giáo đạo, nếu đem hắn tu luyện đổi thành cùng thượng quan kiếm tâm, từ một vị thần cảnh phong chủ tự mình chỉ đạo, Ta tin tưởng thành tựu của hắn sẽ không thua kém chút nào tại Thượng Quan Kiếm tâm. nói một cách khác, hắn cũng là một vị trăm năm mới gặp võ học kỳ tài, đối với loại này bị trì hoãn võ học kỳ tài, chúng ta hẳn là đại lực ủng hộ mới là." Nhiễm Hải cầm nôn từ chuẩn xác. Một khi Lục Luyện Tiêu song qua đệ bắt trọng thành tích được công nhận, tông môn cần phát lại bổ sung hắn song qua đệ lục trọng, đệ thất trọng điểm công hiến, lại thêm Thạch Thiên Địa bồi thường 20 vạn, đây chính là 55 vạn điểm công hiến. Đã đủ để hối đoái một phần thẳng tới thần cảnh không niên lịch. Bước này cơ hội nàng tự nhiên phải đem hết toàn lực thay Lục Luyện Tiêu tranh thủ nhiệm hải cầm mà nói cũng là để hứa thề an hoàng phụ đương trương nguyên đám người hai mắt tỏa sáng nếu để lục luyện tiêu tiếp nhận thượng quan kiếm tâm hứa thần một dạng giáo dục Thành tiệu của hắn thật đúng là sẽ so hiện tại càng tốt hơn đặt tới so sánh thượng quan kiếm tâm thành tiệu cũng cũng không phải là không có khả năng nói một cách khác bọn hắn huấn nguyên tông khóa này tân tấn chân truyền bên trong ra hai cái trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài lục luyện tiêu thượng quan kiếm tâm huấn nguyên tông đại hưng hiện ra a vừa nghĩ đến đây hứa thê an lập tức có quyết định nhiễm phong chủ nói rất đúng huống chi chúng ta lúc chưa nói Lục Luyện Tiêu đã giết vị này, ngưng cương tử thủ, tự nhiên tính xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng. Đả tạ tông chủ. Lục Luyện Tiêu mang trên mặt tiếu dung chắp tay. Lần này thu hoạch, không thể bảo là không to lớn. Có cái này 55 vạn điểm cống hiến. Hắn bước vào hoán huyết, lại từ hoán huyết tiến vào ngưng cương thời gian tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Đây là ngươi nên được. Hứa Thế An Khẽ cười nói. Trương Nguyên, Hoàng phủ Ưng cũng là tiến lên phía trước nói chúc, Nhiệm Phong chủ, chúc mừng chúc mừng. Thái Nguyên Phong lại phải một tốt đồ a. Quá khen, đều là hôn nguyên tông đệ tử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 hắn giết cái này tử tù không sai hắn lần trước sông hôn nguyên trận chính là ta chủ trì lấy hắn ngay lúc đó tạo nghệ ta kết luận hôn nguyên trận ngũ trọng đối với hắn không có uy hiếp căn cứ hắn kinh nghiệm thực chiến sông qua đệ lục trọng nắm chắc hắn hẳn là cũng có bảy thành không nghĩ tới ta vẫn là xem hắn lôi tính cười nói một tiếng lôi trưởng lão quá khen cái này ngưng cương tử tù bị lục luyện tiêu giết. lôi tính liếc mắt nhìn đi theo phía sau thượng quan kiếm tâm vậy hắn khảo hạch cái này ngưng cương tử tù giấu rất sâu thượng quan kiếm tâm chưa thể đem hắn bắt tới xem như thất bại, mà tại nhập đường hầm trước lục luyện tiêu sưng mình giết đến cái này ngưng cương tử thủ, căn cứ không lãng phí tông môn tài nguyên nguyên tắc, chúng ta nhất trí cho rằng Như hắn có thể đem cái này tử thủ giết chết, coi như hắn trực tiếp xông qua hôn nguyên trận bắt trọng. Hứa Thê An nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, liếc mắt nhìn biến thành thi thể cái kia ngưng cương tử thủ, cuối cùng, hắn làm được. Ồ, coi như hắn xông qua hôn nguyên trận bắt trọng. Lôi Tính có chút kinh ngạc, mà đi theo nàng đằng sau, cho tới nay liền không thế nào đem lục luyện tiêu, Hứa thần hai cái truy kích đối thủ để vào mắt thượng quan kiếm tâm thoáng đổi sắc mặt đúng hứa thề an nhẹ gật đầu mặc dù có chút không hợp quy tắc nhưng đối với lục luyện tiêu dạng này võ đạo thiên tài chúng ta đương nhiên phải cho ưu đãi lôi tính suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu lục luyện tiêu sắp thực xứng đáng một tiếng võ đạo thiên tài đánh giá thượng quan kiếm tâm ngươi cũng không cần để vãi lần này chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn cái này tử tù thế mà tiêu trừ trên thân mũi nã qua quyển vân thú nhận biết khiến cho khảo hạch biến số tăng lên rất nhiều vì an toàn cân nhắc thạch phong chủ mới thỉnh cầu bỏ dở khảo hạch chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lại an bài cho ngươi một hồi hỗn nguyên trận bắt trọng khảo hạch là được hứa thế an khuyên một câu, tông chủ không cần thượng quan kiếm tâm rất nhanh khôi phục lại, ta nguyên bản là dự định hai tháng rơi sau thẳng phá huấn nguyên trận cửu trọng, lần này đã xảy ra chút ngoài ý muốn, hai tháng rơi về sau nhất khẩu khí nối thẳng huấn nguyên trận bắt trọng cửu trọng là đủ. nói xong, hắn nhìn thật sâu lục luyện tiêu một chút, huấn nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất danh hiệu, trước hết để ngươi cầm hai tháng. lục luyện tiêu cảm thụ được thượng quan kiếm tâm phong mang tất lộ, trong lòng im lặng đồng thời càng là có chút cảm khái, thực sự là trẻ tuổi nóng tính a, a S. có lẽ chú mi giả rồi về.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 trước hết để cho tông môn đảm bảo, chờ ngươi trùng nào thì ngưng cương viên mãn, liền có thể nếm thử luyện khí hóa thần. Tốt, bất quá ta đánh trước tính hối đoái 2 tháng đỉnh tiêm tu hành tài nguyên." Lục Luyện Tiêu nói. "Đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện tỷ suất chi phí hiệu quả không phải rất cao. Cái này không phải là bởi vì ta sắp hoán huyết sao? Ta không kịp chờ đợi muốn sớm một ngày bước vào hoán huyết lĩnh vực." Lục Luyện Tiêu tự nhiên sẽ không nói mình dự định tại cuối cùng 2 tháng rơi bên trong lại xông một lần. "Vậy được, bất quá điểm cống hiến của ngươi hay là dùng ít đi chút?"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 tại huyết nục chi khu cánh tay cùng đại thụ thân cây và chạm sát nà cương khí bắn ra bành một tiếng vang trầm sau một khắc cái này gốc trưởng thành vây quanh tô đại thụ trực tiếp bị nhiễm hải cầm một trường chặt đứt chạm chân chân chính chính chạm tay to này phản phất bị người dùng cự phủ một búa chém đứt vết tích đúng là vô cùng chính tề cái này lục luyện tiêu có chút kinh hãi dùng huyết nục chi khu chém ra loại này đao búa vết tích đây chính là cương khí viên mãn nhiễm hải cầm nói cương khí viên mãn võ giả đem tự thân khí huyết cương khí tinh chuẩn vận dụng đến mỗi một phần mỗi một hào, dùng một loại hình tượng thuyết pháp, đem một cái trứng gà đặt ở trên tầng đá, một trường chụp được, đá bể, trứng tổn, đây chính là ngưng cương viên mãn. Trường khống. Lục luyện tiêu lập tức lý giải Nhiễm Hải cầm trong miệng trường khống, vận dụng, hiểu rõ chân chính ý nghĩa. Không sai, võ giả thể nội khí huyết, cương khí biến hóa đã triệt để làm được biến hóa tùy ý, hiểu rõ tại tâm, không tiếc mảy may, chính là cương khí viên mãn. Nhiễm Hải cầm nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, khống chế tinh thuần khí huyết mỗi một phần biến hóa, tức cương khí viên mãn, cái này chính là luyện khí hóa thần cơ sở.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 hay là tinh thần thuế biến mang tới đối nhục thân tuyệt đối trường khống Nhiễm Hải Cầm nói, vươn tay, nàng ở lòng bàn tay vạch một cái, đã mở ra một đạo vết thương. Phong chủ, Lục Luyện Tiêu dần mình, nhìn kỹ. Nhiễm Hải Cầm nói, Lục Luyện Tiêu tập trung ý chí, nhìn chằm chằm Nhiễm Hải Cầm trong tay vết thương, kết quả phát hiện, không có chảy máu. Hắn liếc mắt nhìn vết thương vị trí, chính là mạch máu chỗ, có thể thế mà không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Không chỉ như vậy, hắn có thể mơ hồ phát giác được Nhiễm Phong chủ cái này đạo vết thương đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Nếu như nói ngưng cương viên mãn, là đối tự thân khí huyết trưởng không đến cực hạ, như vậy hoàn thành tinh thần thuế biến linh hồn thăng hoa thần cảnh, thì là đối toàn bộ thân hình cực hạn nắm giữ, đến cảnh giới này, đao kiếm bình thường tổn thương rất khó chí mạng, trừ đầu lâu yếu hại, cho dù trái tim bị một kiếm xuyên thủng, hắn trong thời gian ngắn vẫn sẽ không tử vong, kịp thời cứu chữa thậm chí có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, nhân loại sinh mệnh vật lý cơ năng hắn vẫn là không cách nào vi phạm. Nhiễm Hải cầm cười nói, so như tâm tạng bị xuyên thủng, hắn lại muốn đập đều nhịp nhàng nhịp đập dung động trái tim bộc phát khí huyết, hiệu suất khẳng định kém một mạng lớn. Trái tim bị xuyên thủng cũng sẽ không chết. Cái này còn là người sao? Bởi vì thần cảnh đối nục thân càng sâu tầng trường khống, bọn hắn lực lượng tỷ lệ lợi dụng cao hơn, mặc dù bọn hắn thể phách còn dừng lại tại Hoán Huyết Võ Sư cấp độ, nhưng một phần lực lượng lại có thể bị bọn hắn phát huy ra mười phần hiệu quả. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, đánh cái vi von, cương khí tương đương với Hoán Huyết Võ Sư đao kiếm trong tay, thần cảnh thì mang ý nghĩa đem đao kiếm đổi thành súng ống. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Lực lượng tỷ lệ lợi dụng, đông dạng là nước, có thể vì nguồn nước địa bộ, có thể làm động cơ hơi nước nhiên liệu cũng có thể để luyện ra phản ứng tổng hợp hạt nhân cần thiết nào. Mấu chốt nhìn sử dụng phương thức. Thần cảnh chân chính cường đại địa phương ở chỗ đối nhục thân không chế, nhân loại, trên thực tế là từ hơn 20 loại cùng loại với nước, Rồi tê in những vật này chất tạo thành hóa chất, 10 phần yếu diốt, trong giới tự nhiên có quá nhiều biện pháp có thể đem nhân loại giết chết, nhưng khi võ giả tu luyện tới thần cảnh lúc, nhân loại tương đương với mở ra một vòng mới tiến hóa, bọn hắn có thể khống chế vết thương, khống chế vết dịch, khống chế hô hấp, khống chế thay cũ đổi mới vân vân. Nhiễm Hải cầm cười nói, người bình thường không uống nước, 3 ngày liền sẽ chết. Không hô hấp càng là chỉ có thể sống 5 phút đồng hồ, nhưng đối thần cảnh đến nói, bọn hắn đối nhục thân trưởng khủng đạt đến cực hạn, có thể thu hút nước trong không khí tự bổ sung tự thân, có thể kích phát thể nội nội tuần hoàn bảo trì nước, cũng có thể thông qua lỗ chân lông thu trường thu hoạch dưỡng khí. Những vương diện này biến hóa cùng tiến hóa, mới là thần cảnh chân chính cường đại chỗ. Cho nên nói, tại tương đối bịt kín hoàn cảnh bên trong, thần cảnh hoàn toàn có thể chế tạo một cái tràn ngập độc tố hoàn cảnh, độc chết thần cảnh trở xuống nhân loại, mà hắn xuyên qua trong đó lại có thể bình yên vô sự." Lục Luyện Tiêu nói. Nhiễm Hải cầm nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Lục Luyện Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. "Học được. Xem ra độc tố những thủ đoạn này đối thần cảnh đến nói trên cơ bản đã không dùng. Cho dù đem C2H5O2H5 những vật này tiêm vào đến thần cảnh thể nội, bọn hắn vẫn có thể thông qua đối nụ thân tuyệt đối trưởng khống đem dược vật bài xích ra ngoài. Lương cương mai phục địch nhân, còn phải bị giới hạn nhân loại loại sinh vật này đã tính, có thể thần cảnh đem mình trôn dưới đất 10 ngày nửa tháng, chờ địch nhân để phòng tâm hao tổn xong, lại đột nhiên hiện thân, cho lôi đỉnh một kích." Lục Luyện Tiêu cảm khái nói, "Khó trách thần cảnh tại võ đạo giới hùng có địa vị như vậy." Ngươi xông qua huấn nguyên trận bắt trọng, người mang 55 vạn điểm công hiến, thần cảnh đối với ngươi mà nói cơ hồ không có khó khăn, bởi vậy, hảo hảo chuyên cần khổ luyện, 10 năm 8 năm sau, ta huấn nguyên tông thần cảnh bên trong tất có một chỗ của ngươi." Nghiêm Hải cầm cười nói. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người đã trở lại Thái Nguyên Phong. Bên này, Tưởng Phong Vân, Nghiêm Thanh Thi, Lý Nhược Bang đám người đều đang đợi lấy thượng quan kiếm tâm sông trận kết quả cuối cùng. Nguyệt phiếu 3000 tăng thêm, bất quá cảm giác giống như kịch bản cùng 3 chương không có cái gì gia tăng, chỉ là chi tiết phong phú hơn một điểm mỗi cái tác giả luôn cốt như vậy mấy lần máy tính sẽ hỏng xin phép nghỉ. Máy tính thật là xấu, lấy chính ta sửa chữa kỹ thuật hoàn toàn không giải quyết được, chỉ có thể đưa đến siêu thị máy tính đi sửa chữa, mà lại sửa máy vi tính sư phó còn bảo hôm nay không nhất định có thể sửa xong. căn cứ chờ ta một chút mấy phút đồng hồ sau chờ nguyên lý phòng đoán, cái gọi là hôm nay không nhất định có thể sửa xong đại khái chính là chỉ hôm nay không sửa được. hết lần này tới lần khác ta còn không có cách nào đi quán net gõ chữ, bởi vì trong máy vi tính còn có mấy chương tố cáo đi quán nét gõ chữ là mã trương tiết mới đâu vẫn là đem trong máy vi tính một lần nữa mã ra một phen cân nhắc đi quán nét mã trương tiết mới hôm nay chỉ có thể tạm thời xin phép nghỉ chờ máy tính sửa xong quán nét mã trương tiết mới cùng trong máy vi tính tổn cảo thuận gió ngày mai sẽ cùng một chỗ phát ra ngoài đoán chừng là 6, 7 trương dáng vẻ chẳng khác gì là hai ngày đổi mới cùng một chỗ phát chương 139, võ đạo thiên tài phong chủ tham kiến phong chủ tưởng phong vân lý nhược băng trương chi chân đám người nho nhau, nhau tiến lên chào hỏi hành lễ liên ngay cả phần lớn thời gian đều tại khổ tu để sớm ngày ngưng cương viên mãn khâu nguyệt chỉ cũng là theo chân hiền thân nhiễm hải cầm đuối mấy người nhẹ gật đầu ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì thượng quan kiếm tâm sông hôn nguyên trận bắt trọng ngoài ý muốn nổi lên bị phán định vượt quan thất bại mà thượng quan kiếm tâm cũng chưa yêu cầu tiếp tục sông trận mà là tính toán đợi 2 tháng rơi về sau nhất khẩu khí sông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng đệ cửu trọng trở thành hôn nguyên trận thành lập đến nay liên phá cửu trọng đệ nhất nhân không có quá cho nên thượng quan kiếm tâm vẫn là đệ thất trọng xảy ra ngoài ý muốn cũng không có cách nào Cái gì gọi là sẽ ra ngoài ý muốn, chỉ là Thượng Quan Kiếm Tâm cảm giác lực không đủ, tìm không thấy Tôn kia cất giấu ngưng cường tử tù thôi, như hắn có thể đem Tôn kia tử tù bắt tới chém giết, Hỗn Nguyên trận bắt trọng như thế nào ngăn được hắn. Mấy vị chân truyền đệ tử từng cái nghị luận ầm ĩ. Mặc dù chỉ là Hỗn Nguyên trận tất trọng, nhưng Thượng Quan Kiếm Tâm vẫn đem khóa này tấn tấn chân truyền tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Đúng nha, chỉ còn 2 tháng rưỡi, Lục Chân truyền cùng Hứa Thần cho dù lại phá nhất trọng cũng bất quá Hỗn Nguyên trận lục trọng thôi, vận dụng chuyển không được Thượng Quan Kiếm Tâm vị trí, huống chi, hắn tại 2 tháng rưỡi sau còn muốn nếm thử liên phá hai quan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 mang trên mặt nhàn nhạt cười, thượng quan kiếm tâm mặc dù chưa từng sông qua hôn nguyên trận bắt trọng, nhưng tôn kiêng ngưng cương tiểu thành tử tù lại chết rồi, chết trên tay lục luyện tiêu, bởi vậy, thông chủ, mấy vị phong chủ nhất trí quyết định tính lục luyện tiêu xông qua hôn nguyên trận để bắt trọng. Lời này vừa nói ra, tưởng phong vân, trương chi chân đám người trực giác cảm giác đại nào hoang ngang một ngọng, suýt nữa cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hôn nguyên trận bắt trọng, lục luyện tiêu, Xông qua hôn nguyên trận bắt trọng, đây là đang mở cái gì quốc tế trò đùa. Nửa năm trước, hắn rõ ràng sông để tam trọng đều gian nan như vậy. Tiêu chuẩn cũng liền cùng Phương Tiêu Tiêu một cái cấp độ, về sau cứ việc không hiểu thấu vượt qua Phương Tiêu Tiêu, vượt qua Hứa Thần, trở thành Hồn Nguyên bảng tiểu bảng thứ hai. Nhưng so với Thượng Quan Kiếm Tâm đến vẫn là xa không thể chạm. Nhưng bây giờ mấy tháng trước hay là Hồn Nguyên trận đệ ngũ trọng thành tích hắn, trực tiếp nhất khẩu khí nhảy đến Hồn Nguyên trận bắt trọng. Thượng Quan Kiếm Tâm cũng không từng đạt tới Hồn Nguyên trận bắt trọng. Cái này quả thực chính là hoang đường. Chẳng lẽ Tông Chủ bọn hắn đem Lục luyện tiêu cũng làm thành cùng Thượng Quan Kiếm Tâm như vậy trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tại không thành. Phong Phong Chủ ngài nói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 chúc mừng, Đà tạ tưởng sư minh, lục luyện tiêu đối tưởng phong vân có chút một gật đầu, sư đệ, ngươi thật xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, hiện tại là tiểu bảng đệ nhất rồi. nhiễm thanh tì đôi mắt bên trong lóe ra quan huy, may mắn đoạt được đệ nhất. lục luyện tiêu cười nói, bất quá còn không biết tại cuối cùng định bảng thời điểm còn có thể hay không ổn định cái này thứ nhất. ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. nhiễm thanh tì nói, kia còn phải dựa vào sư tỷ ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới được, ngươi đều có thể xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, ta có thể chỉ điểm không được ngươi. nhiễm thanh tì nói, nàng nói là thật cứ việc nàng hiện tại cũng ở tay ngưng cương, đồng thời huấn nguyên tông chân truyền nắm giữ kiếm thuật, thân pháp xa dưới chân núi những cái kia ngưng cương phía trên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với những cái kia tử sinh tử bên trong chém giết ra ngưng cương cường, cường giả cuối cùng yếu một điểm, lấy nàng năng lực thực chiến, đừng nói huấn nguyên trận đệ bắt trọng, đệ thất trọng có thể hay không sống qua đều rất có vấn đề. sư tỷ tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ phóng nhãn toàn tông sở hữu chân truyền có thể sương thứ nhất, nếu ngươi đều chỉ điểm không được ta, vậy liền không ai chỉ điểm được ta. lục luyện tiêu cười nói, tốt, lục luyện tiêu, ngươi tiếp xuống trong một đoạn thời gian liền theo ta tu hành thôi. Cứ việc ngươi xông qua Hỗn Nguyên trận bắt trọng có chút cơ duyên xào hợp, nhưng đã đứng tại đệ bắt trọng trước, nếu như không thử một chút xông xáo đệ tử trọng, chính ngươi cũng sẽ không cam lòng đi, cho nên, liền từ ta đối với ngươi tiến hành trong vòng 2 tháng rưỡi đặt hấn. Lúc này Nhiễm Hải cầm mở miệng. Đa Tạ Phong chủ. Lục Luyện Tiêu vội vàng nói tạ. Lý Như Băng, Khâu Như Trì, Trương Chi chân đám người thấy thế trong thần sắc tràn đầy háo hức. Phong chủ tận hết sức lực tự mình chỉ điểm 2 tháng rưỡi, cái này là bực nào vinh hạnh. Chờ trải qua cái này 2 tháng rưỡi thời gian lắng đọng, Lục luyện tiêu cho dù nguyên bản cách Hỗn Nguyên trận bắt trọng hỏa hầu còn thiếu một chút, đúng một cái, nói không chừng cũng có cơ hội xung kích một chút Hỗn Nguyên trận đệ tiểu trọng. Thời gian kế tiếp bên trong lục luyện tiêu tốn hao 3 vạn công hiến, hối đoán hai phần đứng đầu nhất tài Nguyên tu luyện. Mà tại hắn hối đoán tài Nguyên tu luyện, chuẩn bị chiến đấu Hỗn Nguyên trận cửu trọng lúc, hắn trước thượng quan kiếm tâm một bước xông qua Hỗn Nguyên trận đệ bắt trọng tin tức cũng là rất nhanh truyền khắp Hỗn Nguyên tông mỗi một góc. Cứ việc hai người xung đều là Hỗn Nguyên trận tiểu bảng, có thể Hỗn Nguyên trận thứ 8, đệ tiểu trọng, cần đối kháng là Ngưng Cương tiểu thành cùng Ngưng Cương đại thành cấp đối thủ, loại này tương giả Toàn bộ Hôn Nguyên tông tỷ lệ đều không cao, mà lại có thể xông qua tiểu bảng Hôn Nguyên trận cửu trọng mang ý nghĩa vượt quan người có được chém giết ngưng cương đại thành thực lực, cũng là có xông qua đại bảng Hôn Nguyên trận đệ nhất trọng tu vi, loại này chiến lực đã vượt qua chín thành chân truyền đệ tử. Dưới loại tình huống này, Lục Luyện Tiêu danh hiệu ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Hôn Nguyên tông. Bất quá tại Lục Luyện Tiêu danh hiệu truyền ra đồng thời, hắn xông sáo Hôn Nguyên trận bắt trọng quá trình cụ thể cũng bị phác lộ ra. Hiểu rõ nội tình sau rất nhiều người đều vì thượng quan kiếm tâm có chút bất bình, cho rằng Lục Luyện Tiêu xông đệ bắt trọng thành tích đầu cơ trùng lợ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 Bất quá những người này ý kiến ảnh hưởng không được Lục luyện tiêu. Sau đó hơn một tháng, hắn toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trong tu luyện. Bài hát này tiếng vọng không thật là tốt. Lục luyện tiêu cảm giác thần bí tinh thể bên trong năng lực tăng trưởng. Cứ việc ca khúc mới tuyên bố, vận doanh, tuyên truyền cái này trong vòng hơn một tháng, hắn đã ngưng kết hai đạo tinh quang. Nhưng cái này hai đạo tinh quang có nửa đường là hắn lúc trước nhân khí lưu lại đến nhiệt độ. Nói một cách khác, bài hát này trước mắt mang đến cho hắn tăng thêm chỉ có một đạo dưới. Đồng thời theo thời gian trôi qua, tăng thêm đang dần dần hạ xuống dự tính tương lai một hai tháng sau mới có thể lại ngưng tụ ra một đạo tinh quang ra. Quả nhiên, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Bài hát này ta tuyên bố ra mục đích đúng là vì để trước nhân khí hôn mấy đạo tinh quang cường hóa tự thân thổ tính, không có quá mức dụng tâm, đến mức cuối cùng, nó cũng chỉ có thể mang đến cho ta hai đạo tinh quang. Thành tích so hắn trong dự liệu còn muốn kém. Hắn vốn cho rằng ba bốn đạo tinh quang luôn có thể góp đủ. Khóa này các bạn không dễ lừa gạt. Dũng tâm mới có thể sáng tác vui vẻ. Bởi vì hắn đoạn thời gian trước dùng ăn đồ ăn quá nhiều, tạo thành rõ ràng sư vụ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 Lại lần tiếp theo, đoán chừng là không phải mấy mấy phần trăm. Lục luyện tiêu nhận biết một chút tinh thần thế giới bên trong tồn tại hai đạo tinh quang. Tính toán thời gian, chờ ta sông sáo hỗn nguyên trận cựu trọng thời gian chính thức tiến đến lúc còn có thể tăng thêm một đạo tinh quang. Bởi vậy, cái này hai đạo tinh quang trong đó một đường có thể sử dụng, đồ tốt liền phải mau chóng sử dụng. Lục luyện tiêu ánh mắt tại chuẩn âm cùng âm vực lên dừng lại một lát. Nếu như đem mình loại năng lực này coi như một đài sóng siêu âm giả đại, như vậy âm vực không thể nghi ngờ chờ đại biểu giả đại công suất chuẩn âm thì tương đương với tấm lọc cùng phân tích khí tác dụng. Trước mắt hắn Âm vực là cấp 14, công suất phương diện dư xài, ngược lại là thập ngũ giai chuẩn âm, để hắn tiếp thu, trưởng khống lên sóng âm đến có chút phí sức. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa đem một đạo tinh quang đầu nhập vào chuẩn âm bên trong. Sách vẫn là không có sửa song, bất quá tổn cáo lấy ra, ra tay trước. Chương 140, Thiên Hải Minh. Ông ngoong. Chuẩn âm cường hóa, Lục Luyện Tiêu nhận biết bên trong sóng âm lại lần nữa phát sinh một chút nhỏ bé tinh biến hóa. Phân tích lên sóng âm đến càng thêm nhẹ nhõm một chút, tựa như hô hấp. Nhân thể hô hấp là cái hết sức phức tạp quá trình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 Lộ Thái Nghiêm nghe thanh âm một dạng bản năng, căn cứ chuẩn âm cường hóa tiến độ, có lẽ tại chuẩn âm đạt tới nhị thập giây lúc, loại bản năng này đem triệt để hoàn thành quy biến, đến lúc đó, ta căn bản không còn cần tập trung tinh thần thông qua giả lập mô hình đi phân tích thanh âm đối ta nhục thân ảnh hưởng, cũng là không cần lại thông qua tiếng vang tạo ảnh để phán đoán ta phía trước địa hình, mà là chỉ cần ta muốn biết, sóng âm tự nhiên mà vậy liền sẽ đem những này chuyển hóa thành ta chỗ lý giải phương thức để ta tất biết. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ, cho đến lúc đó, hắn đối sóng âm vận dụng liền sẽ chân chính đạt tới so sánh thị lực trình trạng. Nói một cách khác, cho dù hắn một ngày kia mất đi thị lực, hắn sinh hoạt cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, Đối sóng âm vận dụng đủ để cho nó thay thế thị lực cam đoan hắn bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, hắn sẽ không mất đi thị lực, đến lúc đó lại có thể gồm cả sóng âm dịu dụng. Cả hai tương hỗ đi ra, hoàn toàn là một cộng một lớn hơn hai biến hóa. Không, thậm chí là thế giới 2D đến 3 triệu thế giới biến hóa. Nhìn xem thần bí tinh thể còn lại kia một đạo tinh quang, lục luyện tiêu không có sử dụng, mà là tiếp tục vận chuyển lên tôn thiên tạo hóa thuật, kích thích mình thay cũ đổi mới, hoàn thành nhanh chóng hoàn huyết.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 Ngay tại lục luyện tiêu một bên nhận lấy nhiễm Hải cầm đặc hắn, một bên củng cố Lây Hoán Huyết cảnh tu làm thời gian, một tin tức lại từ dưới núi truyền ra. Chân Võ môn môn chủ Trương Chân Võ, mời Vạn Tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh, Vân Tiêu lâu lâu chủ Hạ Cự Ca, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn gia sĩ, Long Tượng tông tông chủ Kim Triều Dương tại Thiên Hải thị lăng Vân Lâu, thành lập Thiên Hải Minh, từ đó năm phái liên hợp, giúp đỡ lẫn nhau, chung cùng tiến lùi. Phải biết, Chân Võ môn trừ môn chủ Trương Chân Võ bên ngoài, đại trưởng lão Phương Tiệt cũng là thần cảnh, ngoài ra, Thanh Hà kiếm phái trừ trưởng môn gia sĩ, cũng có thần cảnh trưởng lão là Thanh, năm phái liên minh tương đương với bảy đại thần cảnh tin tức này truyền ra không chỉ thiên hải thị võ đạo giới chấn động liền nối tới đến siêu nhiên thế ngoại không tranh quyền thế huấn nguyên tông trên dưới cũng bị kinh động vì thế trên cơ bản không thể nào đem chân võ môn để vào mắt huấn nguyên tông khó được tổ chức một hồi hội nghị mà tại huấn nguyên tông tông chủ phong chủ các trưởng lão thương nghị chuyện này muốn giải quyết như thế nào lúc thiên hải minh bên kia rất nhanh có động tĩnh thiên hải minh lấy chân võ môn môn chủ trương chân võ cầm đầu đệ trình bãi thiếp sẽ ở ngày kế tiếp dẫn đầu đệ tử lên thái nguyên phong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 Vị kia hoán huyết võ sư có một nữ nhi chính là chân võ môn môn chủ tiểu nữ nhi trường tử vi khuê mật, nàng chỉ trích Thái Nguyên Phong ủy thế hiếp người, đi theo những người này đồng thời lên sơn muốn khiêu chiến Thái Nguyên Phong tuổi tác không cao hơn nàng các đệ tử. đương nhiên, những tin tức này đều là tự mình lưu truyền, nhưng lại truyền có bài bản hằn hoi, xôn sao, Hiện nhiên, cái này là có người đang cố ý thôi động, lại liên tưởng đến Thiên Hải Minh một thành lập chân võ môn liền dẫn người bái phỏng hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong. Kẻ sau màn đã vô cùng súng động, chân võ môn thật to gan.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 Chuyện này muốn xử lý như thế nào? Trác Nguyên nhìn xem thủ tọa lên hứa Thế An, Trần Võ Môn lần này bái phỏng, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo mà lại bái phỏng chỉ có Thái Nguyên Phong. Nếu chúng ta Huân Nguyên Tông huy động nhân lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Thiên Hải Minh giải điền, sợ là sẽ phải gây nên Thiên Hải Minh ngũ đại môn phái tử chiến trí tâm. Chúng ta Huân Nguyên Tông mặc dù không đem Thiên Hải Minh ngũ đại môn phái để vào mắt, chỉ khi nào bọn hắn lựa chọn cùng chúng ta Huân Nguyên Tông cùng chết, bảy đại thần cảnh bỏ mạng phản công. Chúng ta Huân Nguyên Tông sợ cũng sẽ có điều tổn thương. Khí Nguyên Phong phong chủ thôi chính như mày nói, Trần Võ Môn, Vạn Tinh Môn.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 chẳng lẽ trực tiếp để mộ thanh những cái kia nha đầu nhập Thái nguyên phong sư tử vỗ thò cũng dùng toàn lực chân võ môn dám can đảm ngoi đầu lên khiêu khích chúng ta hồn nguyên tông tự nhiên đến một bàn tay đem tất cả manh mối toàn bộ trục chết đối phó một cái chân võ môn liền muốn động toàn bộ hồn nguyên tông lực lượng từ nay về sau người trong thiên hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào ngươi ném đến lên cái mặt này ta gánh không nổi hạ bình sinh mạnh mẽ đứng dậy đến một chút chuyện nhỏ liền họp Sóng tốn thời gian lãng phí tinh lực hứa thế ăn ngươi xem một chút kể từ ngươi thượng vị sau tông môn thêm ra bao nhiêu sự tình không dụng tâm tu luyện tận đi chút bảng môn tà đạo. "Này sẽ, không ra." Nói xong, hắn trực tiếp rời đi, lưu lại Hoàng phủ ứng, Tô Vân vô cùng mấy vị phong chủ hai mặt nhìn nhau. Hạ trưởng lão mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng lời của hắn cũng không phải là không phải không có lý, mà lại, vận dụng Hỗn Nguyên tông chỉnh thể lực lượng đi đánh tan chân võ môn, tuy nói có thể tạo thành cường đại chấn nhiếp, hiện lộ rõ ràng chúng ta Hỗn Nguyên trận uy phong, có thể một phương diện khác chẳng phải mặt bên nói rõ chính chúng ta không có lòng tin sao? Lục trưởng lão Lôi Tính cũng lạ lên tiếng, "Tương phản, nếu như chúng ta có thể lấy một phong chi lực đánh lui chân võ môn, Để Thiên Hải Minh người ý thức được bọn hắn mạnh nhất một mạch cũng không bằng chúng ta Thái Nguyên Phong một phòng, đối với bọn hắn như vậy lực uy hiếp lớn hơn. Nàng hiển nhiên cũng không đồng ý hứa thế an sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực thuyết pháp. Lôi trưởng lão nói không sai, hiện lộ rõ ràng cường đại không phải dốc toàn bộ lực lượng, nếu chúng ta hôn nguyên tông toàn diện xuất động, một cái sơ sẩy, dẫn phát cùng Thiên Hải Minh chiến tranh phản diện, cứ việc chúng ta không sợ một cái nho nhỏ Thiên Hải Minh, nhưng bảy đại thần cảnh tạo thành đội hình vẫn đủ để đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Như tại chúng ta xuất thủ đối phó Thiên Hải Minh đồng thời cùng loại với Đại Nhật Kiếm Tông như vậy, chúng ta lão đối đầu lại âm thầm thợ. Tô Vân Vũ nói đến đây ngữ khí dừng lại, thận trọng đề nghị, tông chủ, tốt chiến phải chết. Chẳng lẽ để Thái Nguyên Phong một phong đối kháng chân võ môn khiêu khích? Hứa Thế An nhíu mày, luôn cảm thấy dạng này phong hiểm quá lớn. Như Thái Nguyên Phong không địch lại chân võ môn. Chân võ môn đại sư Vinh Dương Thanh phong tuy không phải kẻ yếu, nhưng cũng bất quá ngưng cương đại thành thôi, thân pháp của hắn, kiếm thuật, hẳn là đều không kịp Thái Nguyên Phong vị kia đại bảng thứ 6 tưởng phong vân, về phần cái kia Trương Tử Vi Thái Nguyên Phong không phải còn có Lục luyện tiêu à, tiểu bảng thứ nhất, để Lục luyện tiêu đem cái kia Trường Tử Vi đánh bại là được. Thôi chính nói, không sai, Trường Tử Vi tuy là hoán huyết viên mãn, nhưng luyện bất quá đỉnh Tiêm kiếm thuật thôi, lại thêm còn nhỏ tuổi, nhiều nhất là hôn nguyên trận lục thất trọng tiêu chuẩn, Lục luyện tiêu qua một tháng nữa thế, nhưng là đến sông sáo hôn nguyên trận cửu trọng, diễn dịch một hồi trăm năm mới gặp thiên tài quyết đấu đỉnh cao, đấu pháp rơi Trường Tử Vi tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trương Nguyên nghe cũng là theo chân nhẹ gật đầu, hứa thề an ánh mắt không khỏi chuyển hướng không nói gì nhiễm hải cầm trên thân, Nhiệm Phong chủ, người thấy thế nào?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 Từng cái tông môn thế lực nhau nhau của thời, Thái Khư kiếm ý uy danh sớm đã không còn lúc trước, lại thêm chí cao bí điển tu hành gian nan, hậu nhân vì đem hắn đơn giản hóa, càng là chia tách ra tiên thiên luyện khí thuật cùng tiên đạo kiếm thế hai đại hệ thống, càng suy yếu hồn nguyên tông uy danh, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận môn này có thể làm phản hư kiếp nổ Thái Khư kiếm ý cường đại. Không thể, Thái Khư kiếm ý chính là chúng ta hôn Nguyên tông hoạch tâm bí điện nhất bộ phận chủ yếu, chỉ có vì tông môn lập xuống quá lớn công mới có thể có đến truyền thụ, đánh bại chân võ môn, còn không chống đỡ được ban tưởng Thái Khư kiếm ý công lao. Phó Tông Chủ Hoàng Phủ hưng cái thứ nhất phản đối nói: Nhiệm Phong Chủ, tổ sư có hấn, chỉ có tương lai có thể trên thần cảnh tiến thêm một bước người mới có tư cách nghiên cứu Thái Khư Kiếm ý, không lại chỉ là bạch bạch tiêu tốn thời gian tinh lực. Ngươi bây giờ tuổi tác đã cao, học Thái Khư Kiếm ý cũng không có ý nghĩa. Trương Nguyên cũng đi theo nói một tiếng: Ta cũng không phải là vì ta cầu xuống Thái Khư Kiếm ý, mà là vì Lục Luyện Tiêu. Nhiệm Hải Cầm nói: Lục Luyện Tiêu người mang 50 vạn điểm công hiến, hồi đó không minh dịch sau thần cảnh đối với hắn không hề khó khăn, mà hắn lại là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài.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 nhưng văn quang hóa ảnh kiếm luyện hư thành chân cùng cựu tiêu lôi động kiếm vạn vật quy khư đồng dạng có thể xây ra Thái Khư kiếm ý." Nhiễm Hải Cầm nói, "Muốn lĩnh hội Thái Khư kiếm ý sao mà không dễ, Nhiễm Phong chủ sớm thay lục luyện tiêu hối đối Thái Khư kiếm ý, sợ là đốt cháy giai đoạn, chớ có hủy một tôn võ đạo thiên tài." Thôi chính ngữ trọng tâm trưởng khuyên một câu, thưởng phạt phân minh mới là vận chuyển chi đạo, đã muốn ta Thái Nguyên Phong vì tông môn làm vẻ vang, lại không muốn trao tặng ta tương ứng ban thưởng, sợ là khư ổn." Nhiễm Hải Cầm cũng không lựa bộ, "Như vậy đi, lúc này hay là hứa thề an làm quyết định?"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 nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền như tông chủ lời nói, được. Hứa Thề An mỉm cười, tiếp xuống, ta liền đợi đến nhìn biểu hiện của các ngươi. Nhiễm Hải cầm nhẹ gật đầu, hội nghị đến đây là kết thúc. Bất quá tại mọi người sắp tách ra lúc, Nhiễm Hải cầm tìm tới Hoàng Phụ Ung, Thái Nguyên Phong bên trong, Lục Luyện Tiêu vẫn đang tu luyện lấy kiếm thuật. Trước mắt thân pháp của hắn Lang Tiêu Điểm Lang đã đăng phong tạo cực, mỗi ngày chỉ cần tốn hao chút ít tinh lực đến củng cố một chút, cũng không cần lo lắng lùi bước. Không, không chỉ không cần lo lắng lùi bước, theo thời gian chuyển rời, hắn chuẩn âm thuộc tính không ngừng kéo lên. Hắn môn này chuyên môn bóp điểm tại sóng âm sóng ngắn lên thân pháp tương lai sẽ chỉ càng phát ra tinh diệu. Có lẽ chờ chuẩn âm cường hóa đến hơn 20 giai hoàn thành vòng thứ 2 thuế biến lúc, hắn còn có thể sửa cũ thành mới, để môn này thân pháp nâng cao một bước, đạt tới người sáng tạo cũng không từng luyện thành qua xuất thần nhập hóa chi cảnh. Thân pháp không cần lo lắng, về phần bí thuật Cửu Tiêu Long Âm. Bởi vì ngoại hình thuộc tính tồn tại, hắn không cần lo lắng bí pháp đối tự thân lưu lại tai hoang ẩm, thường thường luyện tập, trước mắt đã năm năm Ngược lại là kiếm pháp, vẫn ở vào đại thành cấp độ. Cũng may, những ngày này Nhiễm Hải cầm tự mình chỉ điểm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 Đi theo Nhiễm Hải Cầm một đường mà đến Hoàng phủ ưng có chút một gật đầu. Nhiễm Hải Cầm thẳng vào chủ đề, chân Võ Môn sự tình ngươi nghe nói rồi sao?" "Nghe nói." "Tốt, để ngươi đối phó Trương Tử Vi, ngươi có chắc chắn hay không?" Nhiễm Hải Cầm nói. Lục Luyện Tiêu nhìn qua Trương Tử Vi tư liệu. Nửa tháng trước đã hoán huyết viên mãn. Chân Võ Môn cũng chính bởi vì đang chờ Trương Tử Vi hoán huyết viên mãn mới chọn tới Thái Nguyên Phong, yêu cầu một cái vạn vô nhất thất. "Bất quá, đệ tử nguyện ý thử một lần." Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói, "Tốt, ta đã tại tông chủ trước mặt thay ngươi hứa hẹn, nếu ngươi có thể thắng,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 Hảo hảo cảm thụ Cửu Tiêu Lôi Động Kiếm đang phong tạo cực sau vô tận biến hóa. Nhiễm Hải cầm nói, Lục Luyện Tiêu nghe trong lòng có chút cảm hái. Mời Hôn Nguyên Tông Phó Tông chủ tới làm hắn buổi luyện. Còn là một vị tinh thông Cửu Tiêu Lôi Động Kiếm Phó Tông chủ. Có bậc này điều kiện, hắn lo gì không thể để cho Cửu Tiêu Lôi đỉnh đãng ma kiếm tiến thêm một bước. Đa Tạ Hoàng phụ Tông chủ. Không cần cảm ơn ta, trả lại Nhiễm Phong chủ một món nợ ân tình thôi. Hoàng phụ Dương nói, tiến lên, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu đi. Lục Luyện Tiêu Cửu Tiêu Lôi đỉnh đãng ma kiếm cùng Cửu Tiêu Lôi động kiếm pháp mặc dù có chút khác biệt,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 Hiển nhiên còn chưa đủ lấy để hắn bước ra cái này mang tính then chốt một bước. Dưới núi truyền đến tin tức, chân võ môn người sắp lên sơn luyện tiêu. Lần này đột phá không được thì thôi, còn có rất nhiều cơ hội. Chuẩn bị một chút, một hồi đi tiền sảnh, chúng ta đã đáp ứng tông chủ phải thật tốt giữ gìn chúng ta huấn nguyên tông uy nghiêm, để chân võ môn người minh bạch ai mới là thiên hải đô thị vòng bá chủ. Tự nhiên liền phải nói được thì làm được. Nhiễm Hải cầm nói. Vâng, lục luyện tiêu có chút tiếc nuối. Nhiễm phong chủ vì hắn đều sử dụng nhân tình mời đến hoàng phủ uy nghi này phó tông chủ cho mình làm buổi luyện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 Lục Luyện Tiêu thì là trở về đổi một bộ quần áo. Cửu Tiêu Lôi động kiếm hoạch tâm nhất một điểm ở chỗ xuyên đấu, thông qua chấn kỉnh, gây nên địch trong thân thể khí quan cộng hưởng, từ đó tạo thành tổn thương, loại kiếm thuật này, chỉ cần có va chạm cũng thuận lợi đem lực lượng truyền đến địch trong thân thể liền có thể tạo thành rõ rệt tính sát thương, đại thành giai Cửu Tiêu Lôi động cùng đăng phong tạo cực Cửu Tiêu Lôi động khác biệt lớn nhất ở chỗ bắt được người khác nhược điểm làm đả kích. Nói một cách khác, chính là thấy rõ người khác khí quan tần suất. Lục Luyện Tiêu nói, vạn vật đều có âm thanh. Hắn thông qua đối người khác thân lên phát ra sóng âm phân tích, Cửu Tiêu Lôi động kiếm Hoặc là nói Cửu Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm tiến độ tu luyện đã rất nhanh, vượt qua thường nhân mấy chục lần. Nhưng, nghĩ tại tiếp xúc môn kiếm thuật này đến nay không đến thời gian 3 năm bên trong đem hắn tu luyện tới đăng phong tạo cực vẫn không phải chuyện dễ dàng. Ngày hôm qua bà canh bổ sung. Chương 142, Chân Võ môn phiêu chiến. Lục luyện tiêu rất nhanh đổi một thân trang phục. Nếu như ta chuẩn âm có thể cường hóa đến nhị thập giai, đối sóng âm lý giải gần như bản năng, đoán chừng đối môn kiếm thuật này tấn thăng đàng phong tạo cực sẽ có trợ giúp rất lớn, thậm chí ngay cả đàng phong tạo cực bước vào xuất thần nhập hóa phụ trợ đều cực kỳ rõ rệt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 hết thể chín người đầy đủ triển hiện thành ý của mình không hiện ra thành ý không được nếu như huấn nguyên tông thật muốn xuống tay với chân võ môn chân võ môn mang 9 người 90 người thậm chí cả 900 người cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào trừ chân võ môn người bên ngoài còn có một chút đến đây quan sát không có tồn tại gì cảm giác công chứng viên viên lúc này lục luyện tiêu đang đứng sau lưng nhiễm hải cầm nhìn xem nàng cùng trương chân võ tiến hành một chút cấp bậc lễ nghĩa lên lui tới trừ hắn bên ngoài thái nguyên phong đệ tử bên trong cũng là có sáu người cùng đi tưởng phong vân trương chi chân lý nhược băng nhiễm thanh tỷ Lục Luyện Tiêu, cùng thương thế khôi phục lại, tại Tân tấn đệ tử bên trong gần với Lục Luyện Tiêu Phương Tiêu Tiêu. Nhiễm Hải cầm cùng Trương Trần Võ giao lưu lúc, Phương Tiêu Tiêu cũng là lén lén đánh giá Lục Luyện Tiêu, thần sắc có chút phức tạp. Lần đầu tiên nghe được Lục Luyện Tiêu danh tự lúc, nàng chỉ coi đây là một cái muốn mượn trường chi chân con đường, nghĩ cách lẫn vào Phong Vân hội bực này cấp cao nơi chốn ăn ý hạ người thôi, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Lão Nhiên nhớ tới, cũng là tràn đầy một loại cao cao tại thượng ưu việt tâm tính. Thằng đến tiểu nửa năm trước, nghe được Lục Luyện Tiêu sống qua hỗn nguyên trận đệ tâm trọng, tiểu bảng xếp tới trước năm lúc, Nàng mới rốt cục coi trọng hơn đối thủ này. Nhưng khi nàng ý thức được người tiểu sư đệ này Thiên Phú bất phàm lúc, hắn đã tại kinh tài tuyệt diễm con đường lên bắt đầu phi nước đại, đầu tiên là trực tiếp xông qua Hỗn Nguyên trận ngũ trọng, đem dùng hết Thiên Tân vạn khổ mới xông được Hỗn Nguyên trận tứ trọng mình xa xa bỏ lại đằng sau. Ngay sau đó, càng là một kỵ tuyệt trần chém giết ngưng cương tử tụ bị tông chủ đám người tán thành qua Hỗn Nguyên trận bắt trọng, thậm chí trên danh nghĩa lực áp dưới cái nhìn của nàng cả đời mình đều không thể siêu việt thượng quan kiếm thông, đoạt được Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, la vàng cái kia đều sẽ phát sáng. Nhất là đương nàng nhìn thấy Tưởng Phong Vân, nhậm Phong Lôi, Thẩm Thiên Thu đám người sầu mi khổ kiểm nghĩ đến muốn thế nào cam đoan mặt mũi tình huống dưới mượi lục luyện tiêu gia nhập Phong Vân hội, lấy ổn định Phong Vân hội hiện tại tràn ngập nguy hiểm thanh danh lúc, nàng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chân chính tuyệt thế thiên tài, căn bản không quan tâm Phong Vân gì sẽ, không quan tâm cái gì con đường. Khi hắn chân chính bắt đầu phun tỏa hào quang, đồng thời quang mang vạn trượng một khắc này, chỗ có quan hệ, tất cả con đường, tất cả vòng quan hệ, tự nhiên mà vậy liền sẽ vây quanh hắn hình thành, cũng phục vụ cho hắn. Thậm chí, những quan hệ kia, con đường, vòng tròn So với nàng nghị trăm phương ngàn kế muốn lấy được cao hơn không chỉ một cấp độ. Nàng liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu, lại liếc mắt nhìn Tưởng Phong Vân, đột nhiên cảm thấy mình nguyên bản tại Phong Vân hội chút xuống nhiều như vậy tinh lực, thời gian, tâm huyết, quả thực buồn cười. Hôn Nguyên trong tông, cố gắng tu hành, làm bản thân lớn mạnh, mới là hết thảy. Nhiễm Phong chủ nữ Trung Hạo Kiệt, ta trương chân võ trong lòng rất là bội phụ, ngoài ra ta càng nghe nói Nhiễm Phong chủ lấy sức một mình giáo đạo ra mấy vị tại Hôn Nguyên trong tông đứng hàng đầu nhân vật thiên tài, trong đó có một đệ tử tên Lục Luyện Tiêu, càng là Hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất nhân, bực này thành kiểu Thật là khiến người sợ hai tháng phục. Trương Chân võ thổi phồng một phen rốt cục cho tới chính đề, ta chân võ môn những năm này, mặc dù dưới chân núi phát triển có nổi lên sắc, nhưng trong môn đệ tử lại không có mấy cái có thể chịu được tạo nên. Dưới mắt thấy Hôn Nguyên tông cao túc, từng cái lòng mang kích động, kính ngưỡng, không biết có thể may mắn có thể mời được Thái Nguyên Phong chư vị đỉnh tiêm chân truyền chỉ điểm 1 2. Dù là có cái một chiêu nửa thức, chắc hẳn cũng có thể để bọn hắn hưởng thụ trung thân. Nhiễm Hải cầm sớm đã cảm thấy Trương Chân võ nói nhảm quá nhiều, cũng không khách khí, trực tiếp đồng ý. Ta Thái Nguyên Phong mặc dù chỉ là Hôn Nguyên Trong Tông không đủ thành đạo bốn phong một trong đệ tử chỉ có mấy chục người, nhưng đã trương môn chủ mở miệng, ta tất nhiên là không tiện cự tuyệt, liền để Ta Thái Nguyên Phong đệ tử cùng chân võ môn đệ tử giao giao thủ, cũng coi như tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Hôn Nguyên Tông không hổ là đỉnh tiêm đại phái, phong phạm khí độ không tầm thường, Vĩnh Tồn, Tử Vi, còn không hướng Niệm Phong chủ nói lời cảm tạ, cảm tạ nàng thành toàn. Trương chân võ nói, liền Trương Vĩnh Tồn, Trương Tử Vi hai người tiến lên, cùng kính hành lễ, đa tạ phong chủ có thể để chúng ta may mắn kiến thức đến Hôn Nguyên Tông chân truyền đỉnh tiêm võ kỹ. Ừm. Nhiễm Hải cầm liếc mắt nhìn trương Tử Vi, rất nhanh ánh mắt lại rơi xuống trương Vĩnh Tuẩn trên thân. Trần võ môn không phải nói ra chiến đệ tử là chân võ môn đại đệ tử Dương Thanh Phong A, Làm sao biến thành trương Vĩnh Tuẩn? Dương Thanh Phong người này nàng hôn qua bao nhiêu hiểu rõ một chút, mặc dù xưng bên trên thiên phú bất phàm, có thể so với tưởng Phong Vân đến lại còn kém lên một bậc. Nhưng trương Vĩnh Tuẩn nàng căn bản là không có nghe nói qua. Trần võ môn người dở trò lừa bịp. Nhiễm Hải cầm ánh mắt có chút lệ léo. Chỉ là dưới mắt nàng đều đã đáp ứng, lại muốn đổi ý sẽ chỉ bạch bạch yếu bên mình khí thế ném nhà mình mặt mũi. bởi vậy, nàng đành phải đạm mặt nói, ta nhớ được chân võ môn đại đệ tử là cái gọi dương thanh phong. làm sao, ta thái nguyên phong đại đệ tử chẳng lẽ còn không đáng chân võ môn đại đệ tử xuất thủ? dương thanh phong liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, nhiễm phong chủ cho bẩm, sớm tại mấy ngày trước, ta đã thua với trường sư đệ. hiện tại trường sư đệ mới là chúng ta chân võ môn đại sư minh, ta điểm này không quan trọng ký hay, tuyệt đối không thể nào là tưởng sư minh đối thủ. nhiễm hải cầm biết chân võ môn tử sẽ tìm được phương pháp ngăn chặn nàng. liên năng nhìn tưởng phong vân một chút, trực tiếp khuya tay nói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 Vừa vặn vì Hỗn Nguyên tông đệ tử bọn hắn đối đại rơi núi chân võ môn nhóm thế lực tựa hồ trời sinh liền có ưu việt, đối với hắn có thể hay không chiến thắng người khiêu chiến Trương Tử Vi không làm bất luận cái gì hoài nghi. "Muội muội, xem ra cái này Lục Luyện Tiêu, so cái kia Phương Tiêu Tiêu khó đối phó nhiều." Đi theo Trương Chân Võ một đoàn người ra Trương Vĩnh tồn nhỏ giọng nói. "Cái này tên Lục Luyện Tiêu chân truyền đệ tử xuất hiện xác thực có thể xưng biến số, nhưng chúng ta đã dò nghe, hắn trên danh nghĩa là Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất, song qua Hỗn Nguyên trận bắt trọng, nhưng trên thực tế lại là cái hàng lệm, Hỗn Nguyên trận thất trọng đoán chừng chính là cực hạn của hắn." Loại tu vi này, mặc dù cũng thập phần cường đại, nhưng ta dựa vào hoán huyết viên mãn tu vi ưu thế cẩn thận một chút, chiến thắng hắn nắm chắc tại bảy thành trở lên. Trương Tử Vi nói, Trương Vinh Tồn nhẹ gật đầu, Huấn Nguyên Tông đệ tử trước mắt đối với chúng ta có chỗ khinh thị, đây là chuyện tốt, bởi vậy, vậy, một hồi ngươi xuất thủ trước, trực tiếp buộc phát ra công kích mạnh nhất đem hắn đánh bại, không để hắn có bất kỳ thở dốc cơ hội. Bằng không đợi ta thắng tưởng phong vân, hắn có phòng bị, chúng ta muốn thu hoạch được toàn thắng liền khó. Được. Trương Tử Vi vẫn chưa xín cưỡng mấy tháng gần đây bọn hắn những này chân võ môn người rõ ràng cảm giác được tại Thiên Hải thị cục diện có chút không tốt triển khai đây là cự lãng khoa ký tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng bởi vậy một trận chiến này thắng bại quan hệ đến chân võ môn mặt mũi hết thảy lấy đại cục làm trọng rất nhanh một đoàn người đi tới rộng giữa sân trương tử vi đầu tiên cầm kiếm tiến lên mời hôn nguyên tông thái nguyên phong sư huynh chỉ giáo nhiễm hải cầm chuyển hướng lục luyện tiêu chân võ môn mạnh nhất võ kỹ tên trần võ thương tiết kiếm một môn đỉnh tiêm kiếm thuật bất quá môn kiếm thuật này chính là từ tuyệt thế kiếm thuật thương tiết kiếm trận trong diễn biến mà đến Mặc dù thiếu khuyết xuất thần nhập hóa thần gì, nhưng uy lực lại không thể so tuyệt thế kiếm thuật nhỏ hơn bao nhiêu, ngươi cẩn thận một chút." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. "Đi thôi, thận ngươi có khả năng, thằng cái xinh đẹp." Nhiễm Hải cầm nói. "Vâng." Lục Luyện Tiêu đạp lên quảng trường. Nguyên vốn có chút nhao nhau hỗn loạn tiếng nghị luận giờ khắc này cũng là bình tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân hai người. Đây là hôm nay đổi mới. Chương 143, Thủ hạ Lưu Tình. Lục Sư Minh, tiểu muội học nghệ không tinh, tất vô pháp cùng ngài bậc này Hỗn Nguyên Tông chân truyền sánh vai, còn xin sư huynh trạm đến là tôi.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 chỉ là dựa vào thân pháp tinh xảo mới tại Hỗn Nguyên Tông xông ra một chút danh hiệu thôi dù sao Cựu Tiêu Lôi động kiếm bản thân liền là một môn du đấu kiếm pháp thân pháp so kiếm pháp càng quan trọng lục luyện Tiêu Đồng dạng mặt lộ vẻ tiếu dung cái này Tiêu Tiếu Dung rơi xuống trương tử vi trong mắt tất nhiên là biến thành Hỗn Nguyên Tông bất luận cái gì chân truyền đệ tử đối đãi bọn hắn những này dưới núi võ giả tất cả kiêu căng bất quá đây chính là nàng muốn Hỗn Nguyên Tông Cựu Tiêu Lôi động kiếm đại danh nàng như sấm bên hay môn kiếm thuật này lấy chân kình nghe tiếng nghe nói không cần trúng đích đối thủ chỉ cần trải qua giao kích Mượn xuyên thấu tính kinh người chấn kình liền có thể hại người phế phủ, giết địch vô hình. Như thế một môn kiếm thuật lại phối hợp thân pháp, đúng là một cái cường đại tổ hợp. Khó trách lục luyện tiêu có thể xông qua danh khí cực lớn huấn nguyên trận bắt trọng. Như vậy, liền không thể để hắn có du đấu cơ hội. Vừa động thủ, lập tức buộc phát ra lôi đình một kích, đặt vương thắng cục. Nghĩ thầm, trên mặt nàng lại là tràn đầy tiêu dung. Sư huynh ngại khiêm tốn, cửu tiêu lôi động kiếm thế nhưng là tuyệt thế kiếm thuật. Bước này kiếm thuật đối với chúng ta chân võ môn đệ tử đến nói căn bản khó có thể tưởng tượng.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 hai người mặt đối mặt lúc hắn đã tại nắm chắc thân thể của nàng tần xuất đây cũng là hắn hài hòa hữu hảo cùng trương tử vi một mực giao lưu nguyên nhân dưới mắt đối thân thể của nàng lục luyện tiêu nắm chắc đã đủ tinh chuẩn mời trương tử vi chắp tay nói vậy ta xuất kiếm rồi trương tiểu thư tới đi một kiếm này ta lại không cần lang tiêu điểm lãng thân pháp tránh né lục luyện tiêu nói mời hiu sau một khắc trương tử vi khí huyết bừng bừng phấn chấn hoán huyết viên mãn tu vi khiến cho nàng đem thể nội dòng năng lượng truyền tải toàn thân có thể dễ như trở bàn tay buộc phát ra viễn siêu nhân thể cực hạn lực lượng hai người cách xa nhau hơn 10 mét trong chốc lát bị nàng buộc phát lực lượng vượt qua mà cơ hội tại trương tử vi buộc phát đồng thời lục luyện tiêu chân phải lui về phía sau thân hình phảng phất hóa thành con trung bình tấn đồng thời hai tay cầm kiếm thân kiếm co rụt lại cùng vai phải ngang hàng tinh thần của hắn càng là ngưng tụ đến cực hạn tại trong cảm nhận của hắn trương tử vi cả người phảng phất biến mất cả người tựa hồ biến thành một cái cự đại âm thanh nguyên hoặc là nói mười mấy cái âm thanh nguyên kết hợp thể Những này âm thanh nguyên tại phương thức đặc thù xuống bị chỉnh hợp, ngưng kết một thể, thông qua một loại kỳ lạ tần suất, hình thành một loại sóng âm xung kích, xung kích quá trình bên trong, tần suất, phương hướng, công suất, hắn đều nhìn rõ ràng. Đợi đến trương tử vi bộc phát khí huyết đánh giết mà tới sát na, lục luyện tiêu suất kiếm, phá. Nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, trong hư không phản phát truyền đến một trận đình thai nhức gót lôi minh. Nếu như giờ phút này có người có thể tiến hành sóng âm giám sát mà nói liền sẽ phát hiện, tại trận này lôi minh nổ tan đồng thời, trương tử vi thể nội khí quan cộng hưởng toàn bộ bị quấy dày rồi, tần suất, phương hướng. Công suất, tiết tấu, hết thảy bị nhiễu loạn. Mà ngay tại những này tần suất, công suất, phương hướng bị nhiễu lúc rối loạn, lục luyện tiêu đại thiên kiếm tựa hồ xuyên thủng không khí, mũi kiếm chỗ càng là nổ tan một vòng khí lãng, hung hăng ám sát đến trương tử vi trước người. Bị quấy rầy, phát giác được mình một kiếm này khác thường trương tử vi mũi kiếm giở một cái, từ dựa vào bộ phát tốc độ cường thế tập sát biến thành chính diện và chạm. Bất quá nàng không có phát hiện chính là, theo nàng kiếm thuật biến hóa, lục luyện tiêu trong tay đại thiên kiếm tựa hồ phát sinh một tia rất nhỏ đến cực điểm kiếm minh, tần suất biến hóa, phanh, hai kiếm chạm nhau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 Cho nên lúc đó thủ quan lôi trưởng lão mới khiến cho coi như hắn trực tiếp qua quan. Lục Sư huynh không có thi triển thân pháp, còn dùng không am hiểu bộ phát cựu tiêu lôi động kiếm cùng các ngươi chân võ môn người cứng đối cứng, kết quả nàng vẫn nháy mắt liền ngã. Cái này thật không có thể trách chúng ta Lục Sư huynh không thủ hạ lưu tình, hắn cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi chân võ môn người không dùng được a. Các ngươi chân võ môn người quá yếu còn trách ta Lục Sư huynh không thủ hạ lưu tình. Quả thực là không biết liêm sỉ. Từng vị chân truyền đệ tử nhao nhao mở miệng. Một số người thậm chí nổi mắng lên. Chân võ môn người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn liên tưởng đến mình vội vàng thu thập được tư liệu lục luyện tiêu giống như lại là dùng thân pháp du đấu lại mượn cựu tiêu lôi động kiếm xuyên thấu tính trấn kinh rất định. đối mặt không ngừng cởi trách thái nguyên phong chân truyền trương vĩnh tuẩn dương thanh phong đám người muốn phản bác đều phản bác không được một chút chân võ môn đệ tử thậm chí cảm thấy đến những này thái nguyên phong chân truyền nói có đạo lý không là người khác không chịu thủ hạ lưu tình mà là các ngươi chân võ môn quá yếu thủ hạ lưu tình các ngươi cũng gánh không được một kiếm nghĩ đến nơi này nhìn xem thế mà còn mở miệng bất mãn trương vĩnh tuẩn sư mình trên mặt của bọn hắn ẩn ẩn mang theo một vẻ số hổ về phần những cái kia thụ chân võ môn chi mời mà đến công chứng viên viên nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng có một chút dị dạng trương môn chủ các ngươi chân võ môn đệ tử thực lực không sai có thể tư tưởng lễ tiết phương diện lại còn còn chờ tăng cường nhiễm hải cầm lúc này cũng là hợp thời nói một câu thật có lỗi là nhi tử ta có chút không biết nặng nhẹ không có nhìn ra vị này lục chân truyền hảo ý trương chân võ vội vàng nói đồng thời chuyển hướng trương vĩnh tuẩn nghiêm mặt nói còn không hướng lục chân truyền xin lỗi ta trương vĩnh tuẩn có chút biệt quát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 Tân tấn chân truyền người thứ hai, có loại thực lực này, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thật xin lỗi lục chân truyền, vừa rồi ngôn ngữ có nhiều mạo phạm. Không sao, người đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lục luyện tiêu biểu đạt ra hôn nguyên tông chân truyền vốn có rộng rãi, đồng thời nho nhã lễ độ để bảo toàn chân võ môn mặt mũi. Ừm, kỳ thật trương tiểu thư hay là rất mạnh, ngươi nhìn lòng bàn tay của ta, đều bị rung ra huyết, có thể thấy được nếu như không cần thân pháp chính diện va chạm, kiếm vật của nàng đối ta vẫn là có uy hiếp rất lớn. Câu nói này trương vĩnh tuẩn thực tế không biết làm sao tiếp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 Nhiễm Hải cầm nói, vâng. Tưởng Phong Vân thận trọng lên tiếng, hắn cũng minh bạch trước mắt loại trường hợp này ý vị như thế nào. Lục Luyện Tiêu đã thay Thái Nguyên Phong thắng một hồi, một khi hắn thua với chân võ môn, trên Thái Nguyên Phong cơ hồ tương đương với xã hội tính tử vong, cuối cùng hắn trừ sớm hạ sơn bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Tưởng Phong Vân đi tới quảng trường ở giữa, Trương Vinh Tuẩn cũng là theo sát mà tới. Mời. Tưởng Phong Vân cực có phong độ với tay một dẫn. Mời. Trương Vĩnh Tuẩn cũng là chặt tay giờ phút này vị chân võ môn môn chủ thứ tử chính nghẹn đủ khí muốn thay muội muội mình báo thù rửa hận cũng không có cái gì quá nhiều hàn huyên lễ phép tính chấp tay hoàn tất lập tức xuất thủ nâng cương so với hoan huyết khác biệt lớn nhất không ở chỗ lực lượng mạnh yếu mà ở chỗ đối lực lượng vận dụng hai người quyết đấu nhìn qua cũng không có cái gì hung hiểm nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt cương khí bộc phát mũi kiếm phá không lúc đều có thể truyền đến trận trận tiếng sấm nổ vang những này nổ vang hình thành sóng âm chấn nhân tâm phách cách gần đó đủ để đem người bình thường mảng nhị đánh rách tả tơi ngoài ra tại cương khí bộc phát tiến hành va chạm thời điểm bắn ra khí kình, mảnh vụn, càng là giống như đạn. Tựa như là tại 30 mét bên ngoài mắt thấy một viên liều đạn dẫn bạo, cho dù không đến mức bị bạo tạc lực lượng tung bay, có thể nổ tan mang tới sóng xung kích, sóng xung kích bên trong mang theo bao lấy cục đá mảnh vụn, vẫn khả năng đem người bình thường kích thương. Giao Phong bên trong hai người, Tưởng Phong Vân là ngưng cương đại thành, Trương Vĩnh Tuẩn cũng là ngưng cương đại thành, trong đó Tưởng Phong Vân tuổi tác còn lớn hơn nhiều. Trên thực lực Tưởng Phong Vân chính là Hỗn Nguyên Bảng đại bảng đệ lục, song qua Hỗn Nguyên trận đệ nhị trọng nhân vật, cũng chính là tại trong rừng rậm lấy sức của mình chém giết hai tôn tương đương với ngưng cương đại thành u minh thú trương vĩnh tuẩn mặc dù chiến tích không hiện có thể bày ra thực lực lại may may không kém tượng phong vân hai người kịch liệt giao phong ẩn ẩn hiện cân sức ngang tài chi thế một màn này rơi xuống nhiễm hải cầm trong mắt làm nàng thần sắc hơi có chút nghiêm trọng chân võ môn cái này vị đệ tử so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh về phần thái nguyên phong đệ tử cứ việc đối tượng phong vân thật lâu chưa thể đánh bại trương vĩnh tuẩn có chút dao động nhưng giữa sân đại bộ phận đều có võ sư cấp thực lực tự nhiên đều có một chút nhã lực bọn hắn nhìn ra được trương vĩnh tuẩn tuyệt không phải kẻ yếu Chân võ thương kiếp kiếm cường đại trên tay hắn diễn dịch rơi tới tận cùng. Sư đệ, nhiễm thanh ti đứng tại lục luyện tiêu bên cạnh, tưởng sư huynh hắn sẽ không thua a, hẳn là không đến mức. Lục luyện tiêu nói, tưởng phong vân nếu như thua, thái nguyên phong đối kháng chân võ môn trận đại chiến này thế tất sẽ không viên mãn. Dù là lục luyện tiêu thắng trương tử vi, nhưng người khác chưa hẳn tán thành. Dù sao, chân võ môn chỉ là nhất lưu thế lực, mà hôn nguyên tông thế nhưng là đỉnh tiêm thế lực. Hôn nguyên tông thắng, kia là hà là? Có thể chân võ môn thắng, dù là chỉ thắng một hồi vẫn sẽ để cho chân võ môn danh khí lại trèo mới cao. Hứa Thế An lúc ấy không muốn đứng chiến chân võ môn, ngược lại nghĩ điều động hỗn nguyên tông lực lượng trực tiếp chấn nhiếp chân võ môn cũng là bởi vì minh bạch điểm này. Nhưng bây giờ tồn tại nhất định hung hiểm lục luyện tiêu cùng trương tử vi một trận chiến, hắn lục luyện tiêu thắng, nhưng mười phần chắc chín tưởng phong vân cùng dương thanh phong một trận chiến, lại bởi vì dương thanh phong đổi thành trương vĩnh tuẫn mà đổ sinh biến số. Nghĩ đến nơi này, lục luyện tiêu nhìn về phía trương vĩnh tuẫn ánh mắt trở nên nghiêm trọng lên, chân phải của hắn càng là vô ý thức giấm lên mặt đất.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 nhưng không biết từ chỗ nào học được thương kiếp kiếm trận bên trong ngưng kết trận điểm chi pháp trương vĩnh Tồn nguyên bản đã xem chân võ thương kiếp kiếm tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh dưới mắt được đến trận điểm ngưng kết chi pháp dù làm không được thương kiếp kiếm trận như vậy buộc phát ra gấp 2-3 lần công kích có thể vẫn có thể để cho thế công tăng mạnh gấp đôi tại loại này thế công hạn tưởng phong vân căn bản khó mà ngăn cản không được tưởng sư minh muốn thua trương chi chân phát ra một trận đè nén kinh hô mà tưởng phong vân cũng là minh bạch còn tiếp tục như vậy mình thua không nghi ngờ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 Bán tung tóe cương khí càng là tại phương viên mười mấy mét nội mặt đất cắt ra từng đạo vết kiếm. bất quá sáu lần cương khí bộc phát đã là tưởng phong vân có thể làm đến cực hạn. nương theo lấy cuối cùng một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tan, tưởng phong vân cả người bị chấn động đến bay ngược mười mấy mét, trúng điệp tạm tại mặt đất. sau đó dư thế không giảm phun ra một ngụm máu tươi. thắng bại đã phân, tưởng sư minh đại sư minh thái nguyên phong chân truyền đệ tử phát ra một tràng thoát lên, trương vĩnh tuẩn thì là khí huyết cuộn, sắc mặt một trận biến ảo, một hồi lâu mới chấp tay đã nhường. Ha ha ha, nhiễm phong chủ, thật sự là một hồi đặc sắc quyết đấu. Ngươi nói đúng không? Trương chân võ lúc này cũng là rốt cục có thể cười ra tiếng. Nữ nhi trương tử vi bại, nhưng nhi tử đánh bại Thái nguyên phong đại đệ tử tưởng phong vân, chân võ môn mặt mũi kiếm đủ. Thái nguyên phong bên trong như nhiễm thanh thi, lục luyện tiêu chở biết nội tình người ý thức được điểm này, thần sắc hơi đổi. Dù là nhiễm hải cầm, sắc mặt cũng rất khó coi. Hứa tông chủ đối nàng ký thác kỳ vọng, nàng trước đó cũng là nôn từ chuẩn sát cho rằng Thái nguyên phong tất nhiên có thể đem chân võ muôn khiêu khích đánh tan, kết quả không nghĩ tới, bại. Cứ việc thành tích là một thắng một thua, có thể loại này thành tích đối thái nguyên phòng, đối hồn nguyên tông mà nói hiển nhiên không đủ. Trương môn chủ, người đứa con trai này, thật sự là thật bản lãnh." Nhiễm Hải Cầm trầm giọng nói. "Nhiễm phong chủ quá khen, ta đứa con trai này thích nghiên cứu những kỹ sao khác, lúc này mới may mắn thắng được một chiêu nửa thức." Trương Chân Võ khẽ cười nói. Lúc này Tưởng Phong Vân cũng là trợn nổi, nhìn xem giữa sân nhìn về phía ánh mắt của hắn thần sắc gần ẩn phát sinh biến hóa rất nhiều chân truyền, cùng sắc mặt nặng nề Nhiễm Hải Cầm, trong mắt lập tức cảm động. Cái này bại một lần, hắn nghiêm trọng hao tổn thái nguyên phòng.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 mới có thể tại loại này chính quy luận bàn bên trong để nhi tử ngầm thi bí thuật a. Bí thuật. Trương Chân võ khẽ giật mình, ngay sau đó cười nói, vị này Lục Chân truyền đang nói giỡn đi, có hữu dụng hay không bí thuật, tất cả chúng ta đều rõ ràng, lấy Nhiễm Phong chủ nhãn lực sẽ không nhìn không ra. Một loại tương đối mịt mờ bí thuật thôi. Lục Luyện Tiêu nói, nhìn về phía Trương Vĩnh Tồn, loại bí thuật này càng mịt mờ, đối thân thể phụ tải lại càng lớn, hiện tại vị này Trương Vĩnh Tồn phế phủ đoán chừng đã bị thương nặng, sắp cường không chịu đựng nổi đi. Khó trách Trương môn chủ muốn vội vàng rời đi. Chương 145 tự chứng trong sạch. Lục Luyện Tiêu mà nói lập tức gây nên thái nguyên phong những người khác chú mục. Hắn vừa mới đánh bại Trương Tử Vi, tại thái nguyên phong bên trong đang có cực cao uy tín, một phen khiến cho thái nguyên phong chân truyền đệ tử, các chấp sự nhìn về phía Trương Vĩnh Tồn ánh mắt đều trở nên hoài nghi. Dù sao, bí thuật có hay không thi chuyện, trừ nhận biết nhạy cảm thần cảnh, những người khác cũng nhìn không ra. Không chịu được nổi, Trương Vĩnh Tồn nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, lập tức cười nhạt một giải thích rõ, Lục chân truyền nói đùa, ta cùng tưởng chân truyền chi chiến mặc dù hao tổn khá lớn,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 nếu như ngươi ngay cả ta một cái hoán huyết nhập môn người một nửa lực đạo một kiếm cũng đỡ không nổi đủ để chứng minh ngươi đang hư trương thanh thế thái nguyên phong chúng chân truyền ngóng nghe được lục luyện tiêu lời nói mặc dù không biết thật giả nhưng là đi theo nhau nhau phụ họa, đúng vậy à nếu như ngươi không phải là bởi vì thi triển bí thuật lục thân đang trải qua cực lớn phụ tải có dám tiếp ta lục sư huynh một kiếm một nửa lực đạo một kiếm dưới tình huống bình thường một vị ngưng cương đại thành cường giả không có khả năng không tiếp nội à ta xem như nhìn ra chân võ môn người liền thích đi loại này hèn hạ vô sĩ sự tình lúc trước ta lục sư huynh rõ ràng đối cái kia gọi trường tử vi chân võ môn đệ tử thủ hạ lưu tình hắn còn chỉ trích hắn hạ thủ quá nặng chẳng lẽ chúng ta đến đứng không hoàn thủ mới được tiếng người phun chào lục luyện tiêu nhìn một lát càng là bổ sung một câu nếu như ngươi lo lắng ta dùng cửu tiêu lôi động kiếm tổn thương ngươi ta không sử dụng kiếm dùng trường tốt đập ngươi một trường đồng thời nếu như ngươi cảm thấy lực đạo quá lớn không cần một nữa ta dùng ba thành lực đạo như thế nào ba thành lực đạo một trường trương lĩnh thần sắc châm xuống lời này vừa nói ra hắn cơ hồ không có đường lui Diệp Hải Cầm mặc dù không biết Lục Luyện Tiêu muốn làm gì, có thể ra ngoài tín nhiệm với hắn, cũng là theo chân nói một câu, "Trương môn chủ, nghĩ không ra chân võ môn bên trong còn ẩn giấu loại này bí ẩn bí pháp." "Diệp Phong chủ." "Trương chân võ không muốn phức tạp, có thể tình huống trước mắt nếu như hắn thật như vậy thối lui, Trương Vĩnh Tồn tại chính quy trong tỷ thí dùng bí thuật đánh lén mới đưa Thái Nguyên Phong đại đệ tử Tưởng Phong Vân đánh bại tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, hắn còn dám bắt bọn hắn thắng Thái Nguyên Phong, thắng Hôn Nguyên Tông một chuyện làm văn chương, tuyệt đối sẽ bị coi là cắt câu lấy nghĩa, chờ đợi hắn tuyệt đối là Hôn Nguyên Tông lôi đỉnh trả thù." Hắn mời tới công chứng viên viên liền là đối phương tốt nhất chứng nhân, tình thế còn mạnh hơn người. Trần võ môn hiện tại cũng không dám cùng hôn nguyên tông mạch mặt. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi đem ánh mắt rơi xuống trương vĩnh tồn trên thân, trương vĩnh tồn cảm thụ một chút tình huống của mình. Tưởng phong vân liên tục lục ký cương khí buộc phát sát thực đối với hắn ngũ tạng lục phủ tạo thành thương không nhẹ, nhưng lại không đến nỗi ngay cả lục luyện tiêu một nửa lực đạo một kiếm đều không tiếp nổi. Hứa chi, lục luyện tiêu còn nói, hắn không sử dụng kiếm, chỉ cần ba thành lược đạo một trường. Nguyên bản hắn chỉ cần giữ vững tinh thần, lấy cương khí hộ thể. Cho dù lục luyện tiêu cựu tiêu lôi động kiếm thuật đều không tổn thương được hắn, kia cỗ xuyên thấu tính tinh đạo căn bản phá không được hắn cương khí hộ thân. Dưới mắt lục luyện tiêu còn quăng kiếm không cần. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiến lên một bước. Chúng ta chân võ môn làm việc từ trước đến nay làm được đoan tố đắc chính. Ta đã nói, cùng vị này tưởng chân truyền giao phong vẫn chưa thi triển bí thuật, đó chính là không có thi triển bí thuật, không phải liền là tiếp lục chân truyền một trưởng à? Ta đáp ứng, nguyện tiếp này trưởng tự chứng trong sạch. Trương chân võ càng là theo chân cười nói một tiếng, nhiễm phong chủ. Như Vĩnh Tuần đón lấy vị này lục chân truyền một trường, nhiễm Phong chủ sẽ không lại tìm lý do khác đến còn phải cùng chúng ta tái chiến a. Tự nhiên sẽ không. Nhiễm Hải cầm thản nhiên nói. Như Trương Vĩnh Tuần có thể đón lấy đệ tử ta lục luyện tiêu một trường chứng minh trong sạch, ta liền tán thành hắn có đánh bại ta Thái Nguyên Phong Thủ Tịch chân truyền tượng Phong Vân thực lực. Được. Trương chân võ nhìn về phía Trương Vĩnh Tuần. Trương Vĩnh Tuần cũng là đi thẳng tới trên quảng trường. Các ngươi chân võ muôn thật mạnh hơn chống đến ngọn muôn a. Lục luyện tiêu cười khẽ một tiếng, đồng dạng tiến lên. Phải trang giang chống đỡ, tự có công luận. Trương Vĩnh Tuần nói thật không cần suy nghĩ thêm một chút rồi. đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chính ngươi thừa nhận để tránh đến lúc đó trắng chịu đau khổ. Bởi vì lục luyện tiêu sẽ lấy trưởng kích người, hai người cách xa nhau đã chỉ còn một mét. Một mét khoảng cách, lục luyện tiêu còn đang không ngừng mở miệng thông qua sóng âm cộng hưởng lấy trương vĩnh tồn khí quan, hắn ngũ tạm lục phủ thương thế có thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ tại tâm. thậm chí, liền ngay cả hắn khí huyết bắt đầu ngưng tụ, sắp hình thành cương khí cũng lấy cái gì tần suất vận chuyển bảo vệ lấy những địa phương kia, hắn đều nhìn rõ ràng. tốt lục chân truyền, mời ra tay đi. Trương Vĩnh Tuần trầm giọng nói, sẽ không phải ngươi mới là phô Trương Thanh Thế người đi. đã các ngươi minh ngoan bất linh, thì nên trách không phải ta để lộ diện mục thật của ngươi. Lục Luyện Tiêu nói, tựa hồ có chút tiếp nối lắc đầu, ngay sau đó mới nói, tốt, cẩn thận một chút, ta muốn tới, ta sẽ đập bở vai của ngươi. nói, hắn giơ tay lên, lập tức Trương Vĩnh Tuần thể nội khí huyết lưu chuyển nhanh đến cực hạn. Lục Luyện Tiêu dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, ba thành lực đạo khó tránh khỏi có chút quá khi dễ ngươi, hai thành lực đạo đi. Lục chân chuyển, ngươi. Trương Vĩnh Tuần vừa muốn bất mãn mở miệng, Lục Luyện Tiêu một trường trục lại đang quay xuống tới sát na, miệng của hắn hình hơi động một chút, tựa hồ là tại mình cho mình phối âm. bảnh. lờ mờ bên trong người nhóm tựa hồ có thể nghe tới cái này âm tiết, nhưng mà chính là như thế nhẹ nhàng, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. lục luyện tiêu nhiều nhất liền dùng hai thành kính đạo một trường, đang bay bên trong trường vĩnh tuẫn sát na, sắc mặt của hắn cấp tốc đỏ lên. sau một khắc, một ngụm ân máu đỏ tươi đột nhiên phun ra, trên thân khí tức cấp tốc hỗn loạn, giống như ngũ tạng cầu phẫn. lục luyện tiêu thân hình khẽ động, lăng tiêu điểm lãng thi triển, trực tiếp tránh đi vết máu, đồng thời tràn đầy tiết mũi lắc đầu nói. Ta nói ta đã xem thấu các ngươi nguy chàng, các ngươi phải không nghe. Cái này, Trương Sư Minh, sao lại thế? Trần võ môn người phảng phất nhìn ở một, từng cái khó có thể tin giật mình tại nguyên chỗ, thậm chí đều không có người tiến lên nâng lung lay sắp đổ Trương Vĩnh tổn. Tương phản, Thái Nguyên Phong người thấy cảnh này thì là quần tình xúc động, quả nhiên, bọn hắn quả nhiên thi triển bí thuật. Cái này họ Trương thật đã là ngoài mạnh trong yếu, chúng ta đều kém chút bị hắn cho lừa qua đi. Hắn âm thầm thi triển một môn cực kỳ bí ẩn bí thuật, cường thế bộc phát, lúc này mới đem Tượng Sư huynh đánh bại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 thế mà dùng bực này ti tiện hành vi đến lấn ta Thái Nguyên Phòng chuyện hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng nhân chứng đều đủ Trần Võ môn nếu không cho ta một cái công đạo các ngươi nghĩ muốn bình yên đi xuống Thái Nguyên Phòng bàn giao trương Trần Võ đầu đều làm ngỗng đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi làm sao con của hắn trương Vĩnh Tồn Nương Cương đại thành cao thủ bị lục luyện tiêu một cái mới vào hoàn huyết võ sư nhẹ nhàng vỗ thật là nhẹ nhàng vỗ tất cả mọi người cũng nhìn ra được hắn dùng không đến hai thành lược đạo đồng thời trước đó còn nói cho trương Vĩnh Tồn nói muốn đập bờ vai của hắn nhắc nhở hắn cương khí hộ thể Quả. Trương Vĩnh Tồn thật liền bị đập thổ huyết, một bộ trọng thương bộ dáng. Một màn này, hắn muốn giải thích thế nào? Chuyện này, hắn muốn bản giao thế nào? Trương Trần võ há hốc mồm, muốn nói cái gì? Có thể, nhưng căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Trương Vĩnh Tồn thật thi triển bí thuật gì? Một hồi lâu, vị này Trần võ môn môn chủ mới khô cứng nói, Niệm phong chủ, việc này, sợ là có sai sệ. Hiểu lầm, Trần võ môn tính toán ta hôn nguyên tông thái nguyên phong, để thứ tử tu hành mịt mở bí pháp muốn bại ta Thái Nguyên Phong chân truyền, để ta Thái Nguyên Phong mặt mũi mất hết, mà các ngươi chân võ môn thì dẫm lên chúng ta Thái Nguyên Phong tên tuổi tên truyền thiên hạ, đây là hiểu lầm. Nhiễm Hải cầm âm thanh lạnh lùng nói, nàng đoán ra, hẳn là lục luyện tiêu dở trò gì, nhưng bây giờ a, các nàng chiếm cứ lấy đạo lý, đừng quảng chân tướng sự tình, nắm lấy cơ hội đắc thế không tha người liền đúng rồi. Ta, trương chân võ muốn nói cái gì? Lúc này, nơi xa một thanh âm truyền tới, nhiễm phong chủ, hứa tông chủ nghe nói chân võ môn bái sơn sự tình, để ta dẫn người để duy trì một chút trật tự ngay sau đó liền thấy phó tông chủ hoàng phủ đương mang theo ba chi tắc chiến tiểu đội từ bốn phía xung tới bọn hắn hiển nhiên sớm liền ở trong tối chỗ lực trận dưới mắt mới hiện thân ra làm sao có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoàng phủ đương trương chân võ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nếu như chỉ là một cái nhiễm hải cầm hắn ngã không thế nào e ngại có thể lại thêm cái hoàng phủ đương hai đại đỉnh tiêm thế lực thân cảnh không có có ngoài ý muốn không có có ngoài ý muốn trương chân võ vội vàng nói a vậy được vậy các ngươi tiếp tục so tài khác nếu loạn trật tự là được Hoàng Phủ đương nói, kêu gọi ba cái tác chiến tiểu đội lại biến mất. Trương Trần Võ nhìn xem, nói không ra lời. Trần Võ môn cái khác các đệ tử Trần Truyền cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh, không còn dám lung tung nói ngữ. Tất cả mọi người là giảng đạo lý người, ta đến nói hai câu đúng trọng tâm. Lúc này, làm người hiền lành lục luyện tiêu mở miệng. Chuyện này đoán chừng là Trương Vĩnh Tuần cầu thắng xuất ruột, cái này mới âm thầm làm bí thuật tổn thương tưởng phong vân. Luận võ luận bản, nhất thời khống chế không nổi mình cầu thắng dục vọng, ngã cũng bình thường, chỉ cần để Trương Vĩnh Tuần nói lời xin lỗi lại bồi thường tưởng sư huynh một chút xíu tiền thuốc men cùng chúng ta thái nguyên phong một điểm danh dự tổn thất phí là được phong chủ trương môn chủ các ngươi thấy thế nào ba một trăm nguyệt phiếu tăng thêm hôm nay trung bảy trương đã canh tân hoàn tất as mạnh tâm hát vãi nhưng ta thích vở l v dạo này làm chuyện toàn mấy màn hợp ta vở l Chương 146, xoay chuyển căn hồn Chương chân võ tình thế khó xử cho chân võ môn 10 cái lá gan bọn hắn hiện tại cũng không dám cùng hôn nguyên tông về mặt mắt chi thật muốn động thủ hắn hôm nay sợ là liền phải gãy tại hôn nguyên tông Dưới mắt Lục Luyện Tiêu đã cho ra bậc thang hạng, Trương Chân Võ tất nhiên là ngay lập tức tiếp được, lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, là ta nghịch tử này nhất thời bị cầu thắng muốn làm tâm trí mê muội trí, cái này mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, ta cái này liền để hắn hướng Thái Nguyên Phong các vị cùng Tượng Chân truyền xin lỗi. Nói xong, hắn nghiêm khắc chưởng Trương Vĩnh Tồn một chút, ngươi tử, còn không hướng Thái Nguyên Phong chư vị cùng Tượng Chân truyền xin lỗi. Ta. Trương Vĩnh Tồn làm người trong cuộc, hắn rất rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lục Luyện Tiêu nhìn qua tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng đập hắn một trượng, có thể chẳng biết tại sao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 lúc này mới sẽ dẫn đến loại kết quả này về sau muốn thường xuyên ghi khắc cái này giao hấn không muốn suốt ngày nghĩ đến những cái kêu bẻ lũ suy nịnh, muốn làm được đoan tố đất chính làm một cái đối với xã hội có cống những người nhiễm hải cầm thản nhiên nói lần này lời kịch lục luyện tiêu cũng nhịn không được nhìn nhiễm hải cầm một chút trạng thái tiến vào rất nhanh cẩn tuân nhiễm phong chủ dạy bảo trương vĩnh tuẩn túi đầu nói tốt các ngươi chân võ môn như là đã ý thức được cũng thừa nhận sai lầm của mình tiếp xuống chúng ta liên hiệp thương một chút như thế nào đổi thường ta thái nguyên phong tuẩn thất một chuyện đi nhiễm hải cầm nói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 còn có thể từ trên thân chân võ môn hung hăng xé khối tiếp theo thì tới là trương chân võ khẽ miệng co giật hắn đã minh bạch hôm nay nhất định phải phải đại suất huyết chân võ môn khiêu khích thái nguyên phòng khiêu khích huân nguyên tông thất bại tự nhiên đến vì bọn họ sở tác sở vi trà giá đắt các ngươi lại đi nghỉ trước điều trị một phen nhiễm hải cầm đối lục luyện tiêu tưởng phong vân nói một tiếng cùng trương chân võ một đường hướng trong điện đi đến nàng rời đi lúc lục luyện tiêu còn có thể rõ ràng nghe được nàng không chút do dự đưa ra yêu cầu của mình chân môn chủ không khỏi chúng ta huấn nguyên tông cùng các người chân võ môn đệ tử giao lưu lúc lại bởi vì môn kiêng ngưng kết trận điểm kỹ xảo phát lực xuất hiện hiệu lầm không cần thiết môn kiêng ngưng kết trận điểm chi pháp lại lấy tới đi chỉ cần chúng ta huấn nguyên tông cũng nắm giữ loại phương pháp này về sau tự nhiên liền sẽ không có cùng loại lầm sẽ phát sinh những này phương pháp tu luyện lục luyện tiêu hưng thú không là rất lớn hắn càng muốn đi lên để nhiễm hải cầm để trương chân võ bồi thường một chút xíu tổn thất tinh thần phí không cần quá nhiều vài tỷ là được đáng tiếc loại sự tình này chỉ có thể nhiễm hải cầm vị phong chủ này tự mình làm quyết định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 chúng ta cũng nhìn ra được, ngươi mới là hôm nay chàng tỷ đấu này nhân vật chính. Nhiễm Thanh Tì nói, Hiếu Kỳ ngửa đầu, nhìn xem hắn, sư đệ, nhẹ nhàng vỗ để Trương Vĩnh Tuần thổ huyết thụ thương, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trương Vĩnh Tuần cùng Tưởng sư huynh hai người đại chiến ngũ tạm lục phủ vốn là nhận chấn động, ta chỉ là dùng phương pháp đặc thù đem hắn loại thương thế này dẫn xuất thôi. Về phần cụ thể phải làm như thế nào đến, cái này dính đến Cựu Tiêu Lôi Động Kiếm đăng Phong Tạo Cực loại sau thích hợp đạo đặc thù vận dụng. Xem như ta phát minh một cái tiểu kỹ xào đi. Lục Luyện Tiêu nói, Cựu Tiêu Lôi Động Kiếm Đang Phong Tạo Cực.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 Niệm Hải cầm cùng trương chân võ cuối cùng đảm tốt bồi thường. Chỉ là vị này Niệm Phong chủ nhìn chúng đồ vật cùng lục luyện tiêu muốn đồ vật rõ ràng khác biệt. Nang liên muốn chân võ môn trần võ thương kết kiếm, ngưng kết trận điểm chi pháp, cùng chân võ môn bên trong huyền quy bí thuật, lục luyện tiêu tương đối vừa ý tiền tài bồi thường. Một mao tiền đều không muốn đến. Cái này khiến hắn có chút tiếng ối Từ chân võ môn yêu cầu bồi thường về sau, Niệm Hải cầm trực tiếp đi một chuyến chủ mệnh, cùng một mực đang bên cạnh lược trận, nhưng lại vẫn chưa hiện thân phó tông chủ hoàng phủ đương cùng một chỗ hướng tông chủ và mấy vị phong chủ trưởng lão kỹ càng báo cáo kết quả của trận chiến này. Cứ việc quá trình chiến đấu có chút quanh co, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người mừng rỡ. Trần võ thương tiếp kiếm, trận điểm lưng tụ pháp, cùng huyền quy bí thuật đều đều có thần dị, cũng có thể phong phú một điểm hôn nguyên tông công pháp kho. Nhất là huyền quy bí thuật, đây là một môn sen vào công pháp và bí thuật ở giữa đặc thù chi pháp, có thể phồng lên cương khí, làm cương khí lực phòng ngự trên diện rộng tăng cường, cùng loại với kim trùng cháo thiết bố sam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 ngươi muốn cái gì ban thưởng? Trư 147, chú ngủ, nhìn xem cấp tốc chạy tới lục luyện tiêu, nhiễm hải cầm trên mặt đối cái này đệ tử càng phát ra hài lòng. Luyện tiêu, lần này nhằm vào chân võ môn sự kiện lên có thể thu được bực này huy hoàng thành cửu, ngươi cương công chi vĩ, điểm công hiến của ngươi đã đủ nhiều, ta liền không cho ngươi điểm công hiến. Nói một chút, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng. Lục luyện tiêu tự nhiên không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, khiêm tốn nói, phong chủ, ta sợ tác sở vi đều là vì tông môn làm công hiến, những này là ta thuộc buồn phận chức trách, không muốn thưởng gì. Nếu như phong chủ thật muốn ta, cho ta ít tiền ý tứ một chút là được. Không được, ngươi lập xuống bực này đại công sao có thể dùng loại này không có tác dụng gì tục vật làm ban thượng. Nhiễm Hải Cầm không chút do dự nói, hoặc là truyền cho người chút gì. Phong chủ, ta nguyện ý tiếp nhận những này tục vật. Lục Luyện Tiêu rất thành khẩn. Chuyên kiếm thuật cùng tiên tiên luyện khí thuật, kiếm thuật của hắn đang sắp đột phá, cũng liền chưa tới một cái nguyệt lãng động thôi, về phần tiên tiên luyện khí thuật hắn giống Nhiệm Thanh Ti thỉnh giáo cũng giống như vậy, hiệu quả không thể so Nhiễm Hải Cầm tự mình giáo đạo kém bao nhiêu. Cứ như vậy, trừ tiền, hắn thật không có gì muốn. Ta không thể để cho ngươi ăn thịt tỏi. Nhiễm Hải cầm nhìn xem lục luyện tiêu, suy nghĩ một lát, nói: Ta cùng ngươi nói qua, thương kiếp kiếm trận chính là tuyệt thế kiếm thuật, trong đó Ngưng Kết trận Điểm Chi Pháp càng là môn kiếm thuật này hệt tâm, mà truyền thừa của nó bắt nguồn từ trước mắt chúng ta Đại Thương Quốc Nhất Điện bên trong vô cực thánh điện tiền thân bắt Đấu Thần Sơn. bắt Đấu Thần Sơn, cái thế lực này lục luyện tiêu biết, 40 năm trước hủy diệt thế lực, hắn nguyên nhân hay là bởi vì quá mức cường đại, gây nên toàn võ đạo giới kiên kỵ, lại thêm Đại Thương quốc cũng cần cùng võ đạo giới hợp tác, không cho phép võ đạo giới một nhà độc đại. Cuối cùng cùng thế lực khác liên hợp, đem Bắc Đấu Thần Sơn nổ tận gốc. Bắc Đấu Thần Sơn nổ xuống, thành tựu vô cực thánh điện, trường sinh giáo cùng đại nhật kiếm tông ba đại đỉnh tiêm thế lực. Vây quét Bắc Đấu Thần Sơn một trận chiến chúng ta Hồn Nguyên Tông cứ việc chưa từng trực tiếp tham dự, nhưng cũng có người tiến về, được đến một chút đồ tốt, trong đó liền bao quát thương tiếp kiếm trận một bộ phận. Cái này một bộ phận cùng chúng ta Hồn Nguyên Tông bí pháp chuyển hồn thuật kết hợp, hình thành thất tinh chuyển hồn thuật. Niệm Hải cầm nói đến đây mỉm cười, nguyên bản thất tinh chuyển hồn thuật có chút gần gả, uy lực mặc dù không yếu, lại tu hành gian nan, chỉ là miễn cưỡng bước vào cao giai bí thuật cấp độ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 hình thành mới thất tinh chuyển hồn thuật ta liền làm chủ các loại mới bí thuật nhất thành liền sẽ môn này bí thuật ban cho ngươi làm khen thưởng nhiễm hải cầm cười nói ngươi trước mắt nắm giữ bí thuật chỉ có hai môn giải nguyên thuật cùng long ngâm cựu tiêu thuật trong đó giải nguyên thuật như là gân gà chỉ có thể tại luyện tạng ngoãn huyết giai đoạn tăng lên một điểm lực bộc phát còn khó có thể bền bỉ đối nục thân phụ tải cực lớn long ngâm cựu tiêu thuật thì là nguyên bộ tại cựu tiêu lôi động kiếm bí pháp tận sức tại đem cựu tiêu lôi động kiếm chân kình dẫn bạo giết địch nhưng thất tinh chuyển hồn thuật khác biệt đây mới thực là bộc phát bí thuật đối tự thân còn không có bao nhiêu tổn thương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 một cái sơ sẩy còn dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm, cho nên hắn cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút không có có mơ tưởng. nhưng bây giờ, thất tinh chuyển hồn thuật dung nhập trận điểm ngưng kết chi phát sau, rất mạnh a. lục luyện tiêu hỏi, thương tiếp kiếm trận, lại sưng bắt đầu thương tiếp kiếm trận, cái gọi là trận điểm, đối ứng tại bắt đầu thất tinh, bắt đầu thần sơn thời kỳ thương tiếp kiếm trận, mỗi dẫn động một ngôi sao, cũng có thể làm cho tự thân buộc phát cường độ tăng lên hai thành. ghi nhớ là tại vốn có cơ sở nâng lên thăng hai thành, cũng chính là lãi gộp điền ra, thất tinh cùng rượu cao nhất có thể đem lực lượng bộc phát cường hóa 3.5 lần. Nghiễm Hải cầm nói, bắt Đầu Thần Sơn vì gì cường đại như thế?" Cũng là bởi vì bắt Đầu thương tiếp kiếm trận, bọn hắn lấy 7 vị võ sư thành trận, dựa vào thất tinh cùng diệu lực lượng bộc phát, không chỉ một lần vây giết qua thần cảnh. Nói đến đây, nàng thoáng đệ thấp một chút thanh âm, thậm chí còn có truyền ôn. 7 vị thần cảnh thành trận, có thể ngang hàng hư cảnh. Hư cảnh? Đáng tiếc, cường đại như thế kiếm trận hợp kích chi pháp trước mắt đã thất truyền, chúng ta được đến ngưng kết trận điểm chi pháp, cũng chính là ngưng tụ Bắc Đầu thất tinh chi pháp, nhưng vẫn không biết như thế nào thành trận cho dù có thành tựu trận chi thuật, muốn góp đủ bảy vị đem môn kiếm thuật này luyện đến đăng phong tạo cực ngưng cương cũng không phải chuyện dễ. Lục Luyện Tiêu nghe được suy nghĩ Phương Trào, không thể không nói, bác đấu thần sơn cái này một pháp môn cực hắn cực lớn, như hắn có thể đem bực này pháp môn luyện thành, sát thực so tiền có lời. Phong chủ, có thể hay không đem Thất tinh chuyển hồn thuật cùng chân võ môn trận điểm ngưng tụ pháp đều cho ta một phần? Lục Luyện Tiêu nói nói bổ sung, nếu là không được mà nói ta nguyện ý thanh toán điểm cống hiến hồi đoái. Ngươi muốn chân võ môn trận điểm ngưng tụ chi pháp làm gì? Thất tinh truyền hồn thuật tu hành gian nan, Ta nghĩ hiện tại liền tiếp xúc môn bí pháp này, cũng làm tốt đến lúc đó vào tay mới bí pháp đánh xuống cơ sở." Lục Luyện Tiêu nói. Nhiễm Hải Cầm suy nghĩ một phen, hay là đồng ý, lần này ngươi cho chúng ta Thái Nguyên Phong lập xuống đại công, bản thân liền nên có chỗ ban thưởng, về phần trận điểm ngưng kết chi pháp phương diện nào đó mà nói càng thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi, đã ngươi mở miệng muốn làm quen một chút. Ta tối nay để người thay ngươi đưa tới." Đà Tạ Phong chủ. Nhiễm Hải Cầm nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, chứ những này ban thưởng bên ngoài, nàng còn vì Lục Luyện Tiêu muốn Thái Khư kiếm ý vương pháp tu hành làm ban thưởng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 Ta dự định xông một chút hôn nguyên trận cửu trọng. Lục luyện tiêu thận trọng nói, nguyên bản hắn đối xông đến hôn nguyên trận bắt trọng liền đã thỏa mãn, nhưng hôn nguyên trận cửu trọng tác chiến hoàn cảnh cùng phương thức tác chiến lại làm cho hắn sinh ra mới ý nghĩ, có lẽ thượng quan kiếm tâm thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hôn nguyên trận đệ cửu trọng khảo hạch, hắn chưa chắc sẽ thua. Tốt. Nghe được lục luyện tiêu đã hơi có tự tin đồng ý, nhiễm hải cẩm trùng điệp nói một tiếng, ta, chúng ta thái nguyên phòng thậm chí cả hôn nguyên tông sở hữu người chờ mong ngươi xông qua hôn nguyên trận cửu trọng cùng thượng quan kiếm tâm cùng một chỗ. Sau nguyệt đồng thiên một khắc này, giống như Nhiễm Hải cầm nói, theo lục luyện tiêu chính diện đánh bại Trương Tử Vi vị này, người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, hoán huyết viên mãn chân võ môn thiên tài hướng thế nhân chứng minh sự cường đại của hắn về sau, Hỗn Nguyên trong tông đối với hắn đánh giá sát thực phát sinh cực biến hóa lớn. Lục luyện tiêu lấy lăng tiêu điểm lãng nghe tiếng, mọi người đều biết, có thể hắn không dựa vào thân pháp, vẫn lực gáp hoán huyết viên mãn, người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, nghe nói có thể cùng luyện cương cường giả giao thủ Trương Tử Vi. Như hắn vận dụng thân pháp, bí thuật, chém giết ngưng cương tiểu thành tuyệt không phải hi vọng xa vời.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 tỷ thế thanh tu huân nguyên tông chủ mệnh hiếm thấy trở nên náo nhiệt mà bởi vì lục luyện tiêu vừa thay huân nguyên tông tranh mặt mũi lại thêm lôi tĩnh hạ bình sinh chính ngự kiếm những trưởng lão này đối lục luyện tiêu thượng quan kiếm tâm so tài cũng là có chút hiếu kỳ khó được không có đối có chút ồn ào huân nguyên tông biểu thị bất mãn tất cả mọi người đang đợi cuối cùng thời khắc đến dùng mắt thấy trận này võ đạo thiên tài ở giữa vương giả chi chiến chính lục luyện tiêu cũng tại chuẩn bị không chỉ thôi động mình cựu tiêu lôi đình đãng ma kiếm thu hành mỗi ngày càng là vận chuyển tạo hóa thôn thiên thuận của ngân hải uống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 Thiên đạo kiếm tông cách huấn nguyên tông một vòng mới đệ tử tuyển nhận thời gian chỉ còn một tuần. Lục luyện tiêu bản nhân cũng đưa ra ba ngày sau xung kích huấn nguyên trận cửu trọng tình cầu cùng hắn đồng dạng đưa ra xin còn có thượng quan kiếm tâm. Bất quá thượng quan kiếm tâm cần trước sông huấn nguyên trận bắt trọng lại sông huấn nguyên trận cửu trọng. Song vương đều ăn ý không có người nào dẫn đầu vượt quan. Từ một điểm này cũng có thể thấy được là thượng quan kiếm tâm đối mình thực lực có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ là tại loại này mang tính then chốt thời khắc. Lục luyện tiêu trở lại thiên đạo kiếm tông chỉ vì lục tiên cơ một điện thoại nhìn xem tu luyện thất.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 Ba năm sau đến hoán huyết đại thành, lại thêm kiếm thuật của hắn tạo nghệ, đoán chừng đồng dạng có thể xông đến huấn nguyên trận bảy bát cửu trọng. K, tại lục luyện tiêu phân thần lúc, lục tiên cơ đã từ tu luyện thất bên trong đi ra. Làm sao cái này liền không củng cố rồi? Ngươi vừa mới đột phá luyện tạng, chính phải thật tốt ổn định cảnh giới mới là, khác đến lúc đó huyên náo cảnh giới trượt, vậy liền được không bù mất? Lục luyện tiêu nói. K, trên thực tế ta sớm liền có thể hoàn thành ngũ tạng lục phủ vòng thứ nhất rèn luyện, chỉ là. Lục tiên cơ có chút xấu hổ nói, chỉ là ba ba hắn không phải hơn bốn tuổi vẫn là luyện tạng a.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 Lục sư huynh lên núi. Lục sư huynh, không biết ngài lúc nào có rảnh có thể chỉ điểm một chút chúng ta tu hành. Nếu là ngài nguyện ý lên khóa, đắc đi nữa vé vào cửa chúng ta đều nguyện ý mua. Từng vị đệ tử nhao nhao mở miệng. Lục Luyện Tiêu ngay từ đầu lúc sẽ còn từng cái đáp lại, nhưng về sau chào hỏi quá nhiều người, hắn cũng không lại trả lời, chỉ là gật đầu ra hiệu. Nơi này bạo động cũng là gây nên một bên một đám không phải hôn Nguyên Tông thành viên người chú ý. Từng cái hoặc võ quán, hoặc công ty đại biểu nhao nhao hướng bốn phía người nghe ngóng Lục Luyện Tiêu thân phận, tại hiểu rõ ràng sau rối rít ghi xuống. Hỗn Nguyên Tông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 nhất là nguyên thạch công ty trắng trận tuyên dương thái nguyên phong lấy một phong chi lực đánh tan chân võ môn chiến tích càng làm cho huấn nguyên tông dành tự tại thiên hải thị như mặt trời ban trưa mỗi ngày đều sẽ có nhiều vô số kẻ võ đạo thế lực thương nghiệp thế lực trước tới bãi phỏng, liền ngay cả địa phương đương cục cùng võ đạo hiệp hội đều điều động đại biểu muốn giúp huấn nguyên tông tu kiến vòng quanh núi đường cái cũng đối dưới núi tiến hành mỹ hóa bất quá sửa đường một chuyện bị hứa thế an cự tuyệt huấn nguyên tông chịu mở ra dưới núi sơn núi đã là cực hạn còn dám đem đường núi tu đến bốn phong cùng chủ mạnh đánh các trưởng lao thanh tu các trưởng lao đoán trưởng đều sẽ nhảy ra vạch tội hắn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 Tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình. Chương 149, thiên tài quyết đấu. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Thế nhưng là, cho dù không có ta suy đoán tầng kia quan hệ, lấy tiên cơ 16 tuổi lợi tạm, lại người mang đăng phong tạo cực thiên đạo kiếm thế thiên phú nhập Hỗn Nguyên Tông, bất kỳ cái gì một phong đều nên sẽ đối với hắn coi trọng có thừa mới là. Nhiễm Phong chủ biểu hiện quá hờ hững. Lục Luyện tiêu nhíu mày. Hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là mang theo Lục Tiên Cơ đi công việc tương quan đăng ký. Cũng may Lục Tiên Cơ cùng Nhiễm Hải Cầm cũng không quen. Chẳng qua là cảm thấy giống hốn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong một phong chi chủ bực này, nhân vật liền nên là như thế uy nghiêm. Trên đường, Lục Luyện Tiêu thay hắn giới thiệu một chút hốn Nguyên Tông hốn Nguyên trận. Lúc này hắn mới biết được, hốn Nguyên trận đệ bắt trọng đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây là hai lần trước chân truyền cũng không từng đến nơi qua con đếm. Bất quá khi biết Lục Luyện Tiêu lập tức sẽ xông xáo hốn Nguyên trận đệ cũ trong lúc, Lục Tiên Cơ nhưng trong lòng vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu bải, ngược lại bị kích phát đấu trí. Ca ca Lục Luyện Tiêu có thể tại Hỗn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong quang mang vạn trượng, trở thành cùng thượng quan kiếm tâm sóng vai trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Hắn chỉ cần có thể đuổi theo hắn tu luyện bộ pháp, tương lai hắn cũng một nhất định có thể. Thời gian trôi qua, tại Hôn Nguyên Tông trên dưới vô số người chú mủ cùng ánh mắt mong chờ hạ, Lục luyện Tiêu cùng Thượng Quan Kiếm Tâm cùng sông vào Hôn Nguyên trận cửu trọng thời gian rốt cục tiến đến. Một ngày này, tất cả Hôn Nguyên Tông chân truyền nhóm thật sớm tụ tập tại chủ mạch dưới núi. Bởi vì Hôn độn Tế đàn thuộc về Tông môn yếu địa, bình thường đệ tử không có tư cách tiến về, bọn hắn chỉ có thể ở đây chờ đợi kết quả. Số lượng không cao hơn ba chân truyền đệ tử, chọn vẹn đến hơn một vị.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 Trong đám người rất nhanh chuyển đến rối loạn tư mừng. Đó chính là Lục Luyện Tiêu A. Nhìn qua tuổi tác tựa hồ so thượng quan kiếm tâm đại một chút, nhìn qua tuổi tác lớn một chút, nhưng trên thực tế hắn so thượng quan kiếm tâm còn nhỏ, chưa cùng 22. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông khóa này tân tấn chân truyền chất lượng thật đúng là cao, Ba năm trước đây ta vốn cho rằng khóa này người mới là tông chủ chi tử hứa thần thiên hạng, không nghĩ tới cuối cùng. Vị này tông chủ chi tử thế mà không có chỗ xếp hạng. Hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài đều nhập ta Hỗn Nguyên Tông, nên ta Hỗn Nguyên Tông đại hưng cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không sống qua hôn nguyên trận cửu trọng trở thành đạp phá cửu trọng trận đệ nhất nhân đủ loại tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người vang lên ánh mắt mọi người đều trên người lục luyện tiêu giò xét. mộ thanh chắc nhất tiếu thế mà đều đến rồi khâu nguyệt trì nhìn xem mọi người vây xem thần sắc có chút kinh dị mộ thanh hôn nguyên tông đại sư tỷ xuất thân chủ mạch xông qua hôn nguyên trận đệ tam trọng chắc nhất tiếu hôn nguyên tông đại sư mình đồng dạng xuất thân chủ mạch đồng thời cũng xông qua hôn nguyên trận đệ tam trọng tại hai người bọn họ phía dưới thì đều là một nhóm huấn nguyên trận nhị trọng chân truyền đệ tử. dù sao đại bảng đệ nhị trọng liền muốn chém giết hai tôn ngưng cương đại thành u minh thú, độ khó xa không phải tầm thường ngưng cương có khả năng tưởng tượng. lần này huấn nguyên bảng tiểu bảng đệ cửu trọng khảo hạch, tông môn cho ra quá quan điều kiện là săn giết ba đầu trưởng thành u minh thú, độ khó đã tương đương với đại bảng đệ nhất trọng, lại thêm hai vị trăm năm mới gặp võ đạo thiên tài quyết đấu, bản thân liền vô cùng có may lưới. một thanh, chắc nhất thiếu hai vị sư tỷ, sư minh tu luyện sau khi cần thư giãn một tí, tự là theo chân đuổi tới hiện trường. tường phong vân cười giới thiệu một câu.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 Nhiễm Thanh Ti đối Lục Luyện Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. "Ca, hy vọng ngươi cho ta nhiều sáng tạo một chút khó khăn, nếu không đến lúc đó ta đuổi theo có thể không có nhiều động lực." Lục Tiên Cơ nói theo. Lục Luyện Tiêu đối mấy người nhất nhất gật đầu. Không sai, sau đó xoay người, đi theo Nhiễm Hải Cầm, thẳng hướng U Minh Chi môn quạng mỏ phương hướng mà đi. Đến 10 cây số lộ trình rất nhanh vượt qua. Nhiễm Hải Cầm cùng Lục Luyện Tiêu lại tới đây, đã có mấy người tại chỗ này chờ đợi. Không bao lâu, Hứa Thế An, Hoàng Phủ Dung, Tô Vân Vũ, cùng Thạch Tiên Địa, Trương Nguyên, thôi chính ba vị phong chủ nhau nhau đến đủ.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 cứ việc nhìn hình dạng của hắn tựa hồ có buộc phát bí thuật mọi mệnh, nhưng chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục lại. đối đây, đám người cũng là kiên nhẫn chờ. ba giờ sau, phục dụng một chút dược vật điều tức thượng quan kiếm tâm một lần nữa đứng dậy, trong mắt thần quang rạng rỡ, đã sinh long hỏa hổ. có thể rồi. còn muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút. hứa thế an nói, không cần, chém giết một đầu u minh thú thôi, tốn hao không có bao nhiêu khí lực. thượng quan kiếm tâm nói, nhìn lục luyện tiêu một chút, và lại, ta đã không kịp chờ đợi nghỉ phải nhanh một chút đem thuộc về ta huân nguyên bảng đệ nhất cầm về. Hứa Thề An, Hoàng Phủ Hưng, Âu Vân Vũ đám người nghe, đồng thời cười cười. Xem ra, thượng quan kiếm tâm vị này tiêu căng thiên tài đối mặt lục luyện tiêu người khiêu chiến này, đã vô pháp lại làm đến như lúc trước như vậy toàn vẹn không nhìn. Lục luyện tiêu, ngươi đây, tùy thời có thể. Lục luyện tiêu nói, vậy thì tốt, thượng quan kiếm tâm đi số 9 quặng mỏ, lục luyện tiêu ngươi đi số 14 bốn mỏ. Hứa Thề An nói, nữ khí có chút dừng lại, không khỏi xuất hiện tìm không thấy U Minh thú nguyên nhân, hai cái này quặng mỏ diện tích cũng không lớn, chỗ lấy các ngươi có khả năng đứng trước ba đầu U Minh thú vây công, ba đầu U Minh thú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 chỉ là hắn lầm cho là mình không nỡ mặt mũi liều chết, mới phải cùng hắn cùng một chỗ sông Hỗn Nguyên trận cự trọng. Liên cười cười, câu nói này, ta cũng tặng cho ngươi, lượng sức mà đi. Hử, chỉ là ba đầu U Minh thú thôi. Thượng quan Kiếm Tâm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đầu nhập vào số 9 quặng mỏ đường rẽ. Lục luyện tiêu cũng là sai bước, thẳng hướng số 14 quặng mỏ mà đi. Đổi mới đến 3200 nguyệt phiếu trương tiết, còn thiếu 12 chương. Chương 150, Vinh Quang. Bởi vì hấp thu lần trước giáo huấn, Hỗn Nguyên tông lần này lựa chọn khảo hạch địa điểm sát thực nhỏ bé.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 Trưởng Thanh U Minh Thú tốc độ cực nhanh. Bất quá tại đầu này U Minh Thú buộc phát thời điểm, Lục luyện Tiêu đã rõ ràng nhìn đến sự vô giết của nó quy tích. Thân hình hắn có chút nửa ngồi, thể nội cân cốt tề minh, phản phất có một cố không biết lực lượng áp ủ, bạo phát ra trận trận còn như rồng gầm tiếng vang. Bí thuật cửu tiêu long âm, giống U Minh miệng thú bên trong gầm nhẹ, một cố khiếp người hung sát chi khí đập vào mặt, tại bốn phía u ám tình hung dưới, loại sinh vật này quả thực giống như thế giới ngầm đáng sợ nhất sát thủ. Chi tiết, trừ phi có thực lực tuyệt đối chính lệnh, nếu không, tại cả hai gặp nhau thời khắc.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 đầu này U Minh thú khí quan nhảy lên đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ suy thiệt. Lúc này nội chiến hai đầu U Minh thú tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, tạm thời gác lại chém giết, gầm nhẹ cấp tốc đánh giết mà tới. Lục luyện tiêu thân hình trân đoán, cấp tốc hướng một chỗ cột đá tránh đi, mang theo hình vòng qua cột đá lúc, thân kiếm của hắn tại trên trụ đá vừa gõ, một trận vô hình gọn sóng tựa hồ thuận hắn chạy trốn phương hướng, thẳng hướng sơn động chỗ sâu phóng đi. Trùng sát tương đối nhanh một đầu U Minh thú rất nhanh đuổi theo, có thể chậm mười mấy mét bên kia U Minh thú tại vượt qua cột đá mấy chục mét về sau lại giống như phát giác được cái gì, thân hình đột nhiên ngừng lại, không ngừng nhẹ ngửi ngửi cái gì, cũng dần dần tới gần của đá. Không đợi nó tới kịp biết rõ ràng mình cảm thấy được dị thường đến tột cùng đến từ nơi nào, lấp lánh kiếm quang cùng u minh thú gầm nhẹ đồng thời tại trong động quật quế tán. 10 giây đồng hồ không đến, chiến đấu kết thúc. Lúc này phía trước đầu kia u minh thú tựa hồ phát giác được mắc lửa, một lần nữa trở về. Bất quá khi nó ý thức được khác hai đầu u minh thú toàn bộ mất mạng, tựa hồ phát giác được sợ hãi, xoay người chạy. Đáng tiếc, u minh thú cũng không phải là lấy tốc độ nghe tiếng sinh vật. 1 phút đồng hồ sau, Đầu này có ngưng cương chiến lược u minh thú cũng là thân trùng bốn kiếm, chết tại lục luyện tiêu rơi kiếm. Mặc dù bên trong bốn kiếm, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, u minh thú đáng tự hào nhất cường đại lân giáp, trên cơ bản đều không thế nào tổn hại, trên người nó được cho vết kiếm thương thế chỉ có hai đạo. Cái này hai đạo vết kiếm đối với sinh mạng lực cực kỳ ngoan cường u minh thú đến nói, đoán chừng liền cùng nhân loại trà phá một điểm vỏ cùng loại. Nhưng dù cho như thế, đầu này u minh thú vẫn chết tại trong độc quật. Bọn chúng ngũ tạm lục phủ đã sớm tại từng vòng xuyên tấu tính cực mạnh trấn kình bên trong bị chấn thành hỗn độn. Ngũ tạm Verna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 nếu như đối thủ của hắn đổi thành một cái ngưng cương đại thành tử tụ, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm đương đối. tại cái này dưới đất khu mỏ cạn bực này ưu ám hoàn cảnh hạ, hắn tất nhiên có thể trước cái kia tử tụ một bước phát hiện tru ở của hắn, sau đó phán đoán hắn hành động quy tích, tiềm ẩn tại hắn phải qua đường, lại thấy rõ thân thể của hắn tình trạng, chờ hắn khi đi tới buộc phát lôi đỉnh một kích. kết quả cùng vừa ý trước ba đầu ưu minh thú không có cái gì khác biệt. lúc này lục luyện tiêu phảng phất phát giác được cái gì, đối một bên một tru ưu ám chỗ chào hỏi một tiếng, lôi trưởng lão, ừm, lôi tinh thân hình hiện hóa ra ngoài, thiếu kỳ nói. Ta muội hỏi một câu, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Hoặc là tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong tinh chuẩn định vị ba đầu u minh thú vị trí là thính lực. Lục luyện tiêu nói, lôi trưởng lão có chỗ không biết, ta chỉ là một võ giả bên ngoài, ta vẫn là một cái âm nhạc sáng tác người, từ nhỏ đã đối thanh âm mười phần mẫn cảm, cho nên vô luận là lôi trưởng lão ngươi đến gần thanh âm, hay là ba đầu u minh thú thanh âm, ta đều có thể nghe tới. Lôi tính nghe lại là có chút không tin, ta đã đem hô hấp của ta thậm chí cả tiếng tim đập đều giảm xuống, chỉ dựa vào thính lực, trừ phi ngươi tại ta ba mét trong vòng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 Ba đầu U Minh thú đã bị ngươi đánh giết, hiệu suất này, ta tin tưởng thượng quan kiếm tâm siêu việt không được ngươi, nếu như hắn duy trì đủ đủ chú ý cẩn thận tình huống dưới, giờ phút này sợ đều còn không có thăm dò xong số 9 khu mỏ quản một nửa khu vực. Lôi trưởng lão quá khen. Tốt, chúng ta bây giờ liền ra ngoài, để ngươi hưởng thụ ngươi xông qua Hỗn Nguyên bảng cửu trọng đệ nhất nhân vinh quang đi. Chương 151, tác dụng. U Minh chi môn quản mỏ bên ngoài. Hứa Thế An, Hoàng Phụ Lưng, Tô Vân Vũ, cùng Nhiễm Hải Cầm, Thạch Tiên Điệp, chư nguyên đám người tùy ý tán gẫu. Lần này bọn hắn hấp thụ lần trước giao hắn Lựa chọn khảo hạch khu mỏ khoảng diện tích cũng không lớn, dù là lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp do xét, 2 giờ đều đủ để đem khu mỏ khoảng tra lên một lần. Bất quá, cũng chính bởi vì khu mỏ khoảng không lớn, lúc nào cũng có thể lọt vào toàn thân đen nhánh, thích hợp ẩn thân tại trong bóng tối u minh thú tập kích, hai người bọn họ tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh, 1 giờ đoán chừng rất khó có kết quả, cho nên mấy người đều tại tùy ý tán gẫu. Chúng ta Hôn Nguyên Tông đoạn thời gian gần nhất mặc dù không còn an bình, sinh ra không ý chuyện, nhưng trên núi nhưng cũng náo nhiệt không ít, mà lại theo nguyên thạch công ty phát triển. Hôn nguyên tông tại Lăng Vân Sơn mạnh phụ cận lực ảnh hưởng tăng lên rất nhiều. Lần này chân truyền đệ tử tuyển nhận chính là ví dụ tốt nhất. Giờ phút này nói chuyện chính là hứa Thê An, ta được đến mục đích thống kê. Lần này chúng ta hôn nguyên tông chân truyền đệ tử tuyển nhận, ghi danh người số lượng đã đạt tới hơn 1.300 người. Cái số này so với lần trước nhiều 3 lần có thừa. Lần trước ta nhớ được liền 4 khoảng trăm người đi. Lợi tuy như thế, nhưng đệ tử tại tinh không tại nhiều. Chúng ta hôn nguyên tông đi từ trước đến nay là tinh anh lộ tuyến, để bồi dưỡng được càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Như số lượng nhiều, chất lượng tất nhiên hạ xuống.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 chúng ta huân nguyên tông tự nhiên phải có càng nhiều đệ tử đi đối ngoại thực hiện chúng ta huân nguyên tông lực ảnh hưởng nhân khẩu mặc dù gia tăng nhưng tài nguyên tu luyện lên nhưng lại không thế nào gia tăng thậm chí theo đại thương quốc đối võ đạo coi trọng chúng ta những này đỉnh tiêm tông môn chỗ có thể thu hoạch tài nguyên con đường không ngừng giảm bớt tương lai nghĩ bồi dưỡng được cường đại đệ tử càng phát ra gian nan từ một điểm này có thể thấy được đại tranh chi thế đã đến đến, nếu chúng ta huân nguyên tông không tranh thuộc tại phần của chúng ta chán đem sẽ không bị đoạn tướng bước xâm chiếm nơi xa có đại thương quốc cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực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 Lôi Tĩnh trưởng lão hai người đồng thời từ trong hầm mộ cất bước mà ra, nhìn thấy hai người tranh chấp bên trong mấy người hơi sưng sờ, ngay sau đó, Nhiễm Hải cầm biến sắc, ngay lập tức tiến lên, Lục Luyện Tiêu, ngươi không sao chứ? Lôi Tĩnh nhìn Nhiễm Hải cầm một chút liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, thượng quan kiếm tâm còn chưa hề đi ra, nếu như không có, xong qua huân nguyên tiểu trận cựu trọng vinh quang, chúng ta đã có thể bàn cho Lục Luyện Tiêu. Ừm. Nhiễm Hải cầm dừng lại, Hứa Thề An, Hoàng Phủ Đương, Âu Văn Vũ, Thạch Thiên Diệu đám người ánh mắt cũng là nháy mắt rơi xuống Lôi Tĩnh trên thân. Lôi Trưởng lão, người nói là? Lục Luyện Tiêu tiến vào số 14 quảng mỏ mới không đến 20 phút, trên đường đều phải tốn hao chừng 10 phút đồng hồ đi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn xông qua Hôn Nguyên trận cửu trọng rồi. Mấy vị thần cảnh nao nao mở miệng, mà đi theo bọn hắn bên cạnh sâu thủ khí trọng đệ tử từ nhóm từng cái cũng là khó có thể tin. Dù sao, quá nhanh. Lôi Tĩnh Trưởng lão không phải cái gì thích sâu người khẩu vị tính cách, ta mắt thấy Lục Luyện Tiêu chém giết U Minh thú toàn bộ quá trình, hắn rất dễ dàng tìm tới 3 đầu U Minh thú, cũng đưa chúng nó từng cái phân hóa, lại tiêu diệt từng bộ phận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 Lục luyện tiêu ngược lại không tiện biểu hiện kinh thế hai thủ, an tĩnh hoàn cảnh xuống ta có thể nghe do ngoài chăm thức u minh thu tiếng bước chân. Trăm mét. Tốt. Hứa thế An nặng người nói. Nguyên bản thần sắc có chút phức tạp thạch thiên địa nào nào, ngay sau đó cũng là đến cái gì. Không chỉ là hắn, Trương Nguyên, Âu Vân Vũ, Hoàng Phủ đương đáng người nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hôn Nguyên Tông bởi vì giảng cứu tị thế thanh tu, trừ bởi vì năm đó bắt đấu thần sơn một chuyện cùng đại nhật kiếm tông có chút mâu thuẫn bên ngoài, cơ hồ không có ngoại địch. A, Thiên Hải Minh không tính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 có thể dễ dàng cùng cái xác đỉnh tiêm thế lực giao dịch đến đại lượng bọn hắn cần tư nguyên can hiếm. Dưới loại tình huống này, như thế nào săn giết U Minh thú, bảo đảm đảo đất trùng an uy, mở rộng U Minh chi môn quặng mỏ sản lượng, liền thành bọn hắn cần nhất coi trọng vấn đề. Dưới mắt Lục Luyện tiêu dựa vào kinh người thính lực, lại có thể tại ngoài chăm thức nghe tới U Minh thú động tĩnh. Như cho hắn phân phối một chi tác chiến tiểu đội, hắn săn giết U Minh thú hiệu suất, sợ là bù đắp được một tôn thần cảnh trưởng lão. Ta nhớ được, trong năm trước diện Phật chi chiến, Lục Thần Thông bên trong 3 môn thần thông bị thần đạo tông thu hồi hết.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 trong thời gian ngắn chúng ta còn không đến mức để hắn một cái đệ tử mới nhập môn đi U minh chi môn quặn mỏm mạo hiểm. bất quá nếu là huấn nguyên tông một viên, được hưởng huấn nguyên tông chân truyền đệ tử đủ loại tiện lợi sau khi tại tông môn lúc cần phải cũng nên cần vì tông môn hiệu lực. hứa thê an nói nhìn lục luyện tiêu một chút, cười nói, chúng chi chúng ta huấn nguyên tông lại không phải cái gì nặng bên này nhẹ bên kia thường phạt không phân thế lực. hắn có loại thiên phú này, vừa vận dùng cho săn giết U minh thú đổi lấy điểm công hiến, có điểm công hiến còn sợ hối đoái không đến đủ loại tu hành tài nguyên a. nhiễm hải cầm nhẹ không nói gì thêm.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 Ta thua, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống đại bảng chi tranh mới có thể chân trình chứng minh một cá nhân thiên phú. Ta biết trên đại bảng một lần nữa đoạt lại ta mất đi vinh quang, để hôn nguyên tông sở hữu người minh bạch. Khóa này ai mới là hôn nguyên đệ nhất? Ta chờ ngươi trên đại bảng biểu hiện. Lục luyện tiêu cười đáp ứng. Hôn nguyên tông sinh hoạt ngược lại không phải như vậy không thú vị. Hứa Thề An, Thạch tiên Địa, Nhiễm Hải cầm những trưởng bối này nhìn xem hai người ngôn ngữ giao phong, trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây mới là bọn hắn hôn nguyên tông đệ tử vốn có phong mạo. Phong mang tất lộ, không cam lòng người sau nhìn lấy bọn hắn, liền phảng phất nhìn thấy Hôn Nguyên Tông tương lai, quang mang vĩnh viễn chiếu rọi, vạn cổ trường thanh, U Minh Chi môn quạng mò xông trận kết quả rất nhanh truyền đến Hôn độn Tế đàn, cũng thông qua Hôn độn Tế đàn truyền về Hôn Nguyên Tông. Bởi vì Hôn Nguyên Tông trên dưới vượt qua bảy thành người đều chú ý tới Lục Luyện Tiêu cùng Thượng Quan Kiếm Tâm hai vị này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài cuối cùng quyết đấu, đương tin tức truyền về, quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người lúc, trực tiếp dẫn tới một trận xôn xao. Thượng Quan Kiếm Tâm, Lục Luyện Tiêu, thế mà đều xông qua Hôn Nguyên trận cửu trọng rồi. Trong đó Lục Luyện Tiêu nhanh hơn Thượng Quan Kiếm Tâm một bước đạp phá Hỗn Nguyên Cửu Trọng Trận, hắn tiểu bảng đệ nhất nhân vị trí danh phụ kỳ thực. Lục Luyện Tiêu thế mà tại Thượng Quan Kiếm Tâm khiêu chiến bảo vệ Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất thành công rồi. Hắn, hắn thật dựa vào mình thực lực tại Hỗn Nguyên trận lên thắng qua Thượng Quan Kiếm Tâm. Khóa này tân tấn chân truyền đệ nhất nhân, lại không có ai có thể đối thực lực của hắn sinh ra hoài nghi. Không, không chỉ khóa này, hẳn là cái này ba giới đến nay đệ nhất nhân, trước trước một giới thứ nhất triệu Long Phi thời khắc cuối cùng cũng mới xong đến Hỗn Nguyên trận thất trọng, mà lần trước càng là không chịu nổi, xếp tại thứ nhất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 hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài hội tụ ở chúng ta huân nguyên trong tông ta huân nguyên tông quật khởi thế không thể lỡ mười năm về sau có lẽ sẽ trở thành thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu thời đại nhưng bây giờ chúng ta những này chân truyền đệ tử có thể không nguyện ý cứ như vậy bị bạch bạch đào thải ra khỏi cục tiếp xuống liền để chúng ta trên đại bảng sáng tạo kế tiếp cái không có khả năng bị siêu việt thành cửu chờ các ngươi đi khiêu chiến đi huân nguyên trong tông có đệ tử thiên tài cũng không tính thiếu giống trước master tại huân nguyên bảng đại bảng thứ nhất mộ thành đệ nhị chắc nhất tiểu đều là xông qua huân nguyên trận tam trọng nhân vật nói một cách khác Ngưng cương cảnh bọn hắn có thể chém giết ba vị ngưng cương đại thành, sức chiến đấu cỡ này, khoa trương một điểm, đủ để dùng ngưng cương vô địch để hình dung. Dù sao cùng thuộc ngưng cương cường giả tình hồn giới, bọn hắn cho dù gặp được chiến thắng không được đối thủ, toàn thân trở ra đã không đáng kể. Nghĩ giết bọn hắn, chỉ có luyện thần xuất thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà giờ khắc này, những này chân truyền nhóm đều không ngoại lệ, đều bị kích phát đấu trí. Không chỉ đám bọn hắn, một chút nguyên bản cảm thấy hỗn nguyên bảng đại bảng không có ý nghĩa gì, nhất tâm tiềm tu, vì xung kích thần cảnh làm chuẩn bị chân truyền đệ tử. Cũng là lần đầu tiên đem ánh mắt rơi xuống hốn nguyên trên bảng